Lào ra hài tử lại là không nhiều, cùng sở hữu ngũ cái, ngoài thiếu tướng quân ở ngoài, liền có một cái con vợ cả đại tiểu thư, còn có con vợ cả nhị tiểu thư, mặt khác còn có hai cái thứ tiểu thư, Linh đang cùng xảo xảo. Nha, như vậy a, ta nghe nói đại phu nhân tổng cộng sinh ba đứa bé phải không? An định gật đầu, sau đó cuối cùng hậu chi hậu giác hồi qua một ít thần trí, tự mình nói được rất nhiều, vội ngậm miệng không lại nói chuyện. Hoa sơ tuyết cũng không sao nhưng hỏi của nàng, liền không lại nói chuyện, một đám người tiếp tục tại mộ dung phủ đi lang thang, đi đến một nơi rẽ ngoặt giờ địa phương, như ý lập tức chuyển ánh mắt, sau đó kêu la kêu la miệng, hoa sơ tuyết liền biết kia hiên viên lạc anh tất nhiên liền ở bên trong này, cho nên chậm lại bước chân, rất nhanh, liền nghe đến. Tinh tế sóng ngâm tiếng chuyển tới, mệnh người mặt hồng tim đập lên. Hoa sơ tuyết là người từng trải, cho nên sắc mặt rất bình thường. Chỉ là con ngươi trong rất lạnh, nhìn phía đi ở bên người An Định, "Lục phu nhân, đây là như thế nào trở về? Ban ngày ban mặt dưới trong phủ này thế nhưng phát sinh như thế chuyện xấu xa, đường đường mộ dung phủ như thế không có ra quy sao?" Nàng một tức giận, kia An Định sắc mặt liền thay đổi, rất nhanh mệnh lệnh phía sau một người nha hoàn, "Đi, mời phu nhân tới đây, liền nói nơi này xảy ra chút việc." "Vâng, Lục phu nhân." Tiểu nha hoàn xoay người liền chạy ra đi. Mà lục phu nhân A định đương nhiên không biết này cứ tính tiểu viện tử trong cùng người đi cầu này việc thế nhưng là đường triều công chúa điện hạ, còn cho rằng là mộ dung phủ hạ nhân làm ra này loại chuyện tới, cho nên hết sức tức giận, hiện tại ngay cả thái tử phi đều tức giận, nàng tự nhiên không dám kinh thường, phân phó người đi mời đại phu nhân, còn liên quan mệnh hai người nha hoàn, đem kia tiểu viện cửa cho thủ, nhất định muốn sống bắt ngày hai. Cái tên đáng chết. Rất nhanh mộ dung phủ đại phu nhân lĩnh người tới đây, sắc mặt hết sức khó coi, phía sau nàng còn đi theo mấy cái cùng nhà mộ dung quan hệ tương đối tốt cáo mệnh phụ. Lúc trước tiểu nha hoàn bẩm báo thời điểm, các nàng đang cùng mộ dung phu nhân tại nói chuyện, cho nên liền cùng nhau tới đây. Mộ dung phu nhân một đi tới, thấy hoa sơ tuyết cùng công chúa hiên viên nghe thường đều ở chỗ này, trong lòng hỏa càng đại, trực tiếp mệnh lệnh phía sau nha hoàn, vào trong, bắt sống bọn hắn. Ngày hôm nay nhất định muốn loạn côn đánh chết. Vâng, phu nhân. Mộ dung phu nhân phía sau đi theo tứ tên nha hoàn, xuân hạ thu đông, nhưng rất đánh đá. Vừa nghe phu nhân phân phó, như lang tựa hổ hướng về vào trong. Này mộ dung phủ rất nhiều người đều sợ này tứ cái tỷ nữ. Tứ tỷ dẫn đầu hướng về vào trong, mộ dung phu nhân cùng hoa sơ tuyết đám người cũng chậm rãi đi vào. Lồng lộng hùng dũng một nhóm người theo sát phía sau đi vào nhà mộ dung nhất phía tây hẻo lánh tiểu viện. Nơi này bởi vì vị trí tương đối cứ, cho nên tuy rằng là một cái đứng đắn viện tử, lại không có người ở, bình thường là không sắp xếp, không nghĩ đến ngày hôm nay thế nhưng phát sinh như vậy sự tình. Hoa sơ tuyết hành tẩu mấy bước chân, liền thấy phía sau chen lên tới một người, chính là mộ dung phủ nhị tiểu thư mộ dung huyễn, lúc này mộ dung huyễn sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía hoa sơ tuyết thời điểm tràn đầy trộn dạ, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra lánh phúng cười, âm trầm nhìn mộ dung huyễn. Mộ dung huyễn dọa được nhanh chóng hướng mặt trước xuống tới, sau đó đi đến mộ dung phu nhân bên cạnh kéo của nàng tay, nhỏ giọng nói thầm, đáng tiếc mộ dung phu nhân căn bản không chú ý của nàng nói, như Trước nặng chỉ dò người, ngăn trở cửa Lúc này mộ dung phu nhân thủ hạ tứ đại tỷ nữ Xuân Hạ Thu Đông đã hướng về vào trong căn nhà, một người gầm lên, người khác tay chân gọn gàng đi bắt kia bởi vì làm xong chuyện, mệt mỏi được ngủ hai người Bất quá chờ đến các nàng kéo ra một nam một nữ hai cái trần chuồn một khối người lúc, bốn người đồng thời sắc mặt thất sắc, sau đó a một tiếng tê, tất cả như đã gặp quỷ giường như vậy ra. Gian phòng bên ngoài, tất cả người đều giật mình, không biết phát sinh cái gì chuyện, này nhà mộ dung tứ người nha đầu sắc mặt đều do trắng, gian phòng trong người là ai? Hoa Sơ Tuyết tờ giờ âm ôn mệnh lệnh như ý, như ý, vào trong nhìn xem là cái gì người. Như ý lên tiếng Rất nhanh đi vào, sau đó liền nghe đến nàng một tiếng thanh lánh tiếng vang lên tới, là anh công chúa, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này đây? Còn có ngươi, tô thừa ảnh, ngươi thật to gan thế nhưng ô nhục hoàng gia công chúa. Phong ngoại tất cả người đầu ông một thanh âm vang lên, mỗi người như thấy quỷ dường như, cái cái không biết phản ứng thế nào. Lạc anh công chúa, tô thừa ảnh, nếu nói này an lăng thành nhất cho nữ tử quý mến người là thái tử hiên viên Nguyệt Hoài Vương Hiên Viên Cẩm. Như vậy nhất cho nữ nhân chán ghét nam tử đó là tô thừa ảnh, tô thừa ảnh tuy rằng xuất thân không tệ, nhưng bộ dạng thật sự quá xấu, bánh mì loại lớn mặt, khiếp mắt mắt, lông mày lại hiếm lại rơi xuống, nhất trọng yếu là một mở miệng, lại đại lại rộng, một cười trong miệng răng thịt đều lộ ra ra, cả người xấu ngã xuống, mặc kệ là đại nhân trẻ con thấy hắn đều sẽ ném cho hắn một câu, người, quái gì. Có một năm thậm chí bị an lăng thành trong ngoài đại tiểu nữ nhân phong làm an lăng đầu tiên xấu. Hiện tại lạc anh công chúa thế nhưng cùng này vì an lăng đầu tiên xấu ngủ đến cùng nhau, mộ dung phu nhân không biết như thế nào xử lý, lập tức phái tiểu nha hoàng đi bẩm báo mộ dung tướng quân. Sau đó các nàng tất cả người đều trầm mặc đợi ở trước cửa, ai cũng không dám nói chuyện. Trong phòng, hiên viên lạc anh tựa hồ phản ứng kịp, bổ nhào vào hạ thừa ảnh trên người lại đánh lại đá lại cắn. Hùng ác không phải giết tô thừa ảnh mới giải hợn, tô thừa ảnh mặc cho nàng động tay chân, một chút cũng không hoàn thủ, trong lòng ngược lại là hết sức cao hứng nghĩ. Ừ, kia chút người thế nhưng dám can đảm cười nhạo ta là an lăng đầu tiên xấu, hiện tại ta nhưng ngủ đường chiều lạc anh công chúa, các ngươi không xấu cũng không có ngủ đến công chúa. Gian phòng bên trong, hiên viên lạc anh như điên giường như tức giận đánh tô thừa ảnh, nước mắt càng là hào hào chạy xuống. Nàng rõ ràng nhớ được tự mình nhìn thấy người chính là mộ dung phủ thiếu tướng quân mộ dung phong, vì sao bây giờ lại biến thành an lăng đầu tiên xấu tô thừa ảnh, hiên viên lạc anh đánh một hồi, mệt mỏi được đánh không động, nghĩ tự mình như hoa như ngọc thiên kim thân thể mềm mại, lại bị an lăng đầu tiên xấu tô thừa ảnh ngủ, nàng liền nhịn không được gói ra, thẳng nhà được, vang đảm đều ra còn ngừng không được, gian phòng trông như ý đi ra ngoài, vẻ mặt bất đắc di nhún nhun vai. Nhìn cửa trước thềm đá dưới mấy đạo thân ảnh, sau đó đi đến hoa sơ tuyết trước mặt cùng kính đáp lời, thái tử phi, công chúa khí được gói ra, chỉ đều không ngừng không được. Nàng như thế một nói, mọi người tự nhiên biết lạc anh công chúa vì sao nhả, không nói công chúa chính là hoàng gia đi kim chi ngọc diệp, chính là khác nữ nhân cũng không muốn cùng tô thừa ảnh như vậy người phát sinh quan hệ, cho nên công chúa tự nhiên nhả. Tiểu viện ngoài cửa vang lên trầm trọng bước chân thanh âm. Mộ Dung Phu nhân cho rằng tới là Mộ Dung tướng quân, rất nhanh quay đầu trông đi qua. Người khác cũng cùng nhau trông đi qua, không muốn tới lại không phải Mộ Dung tướng quân, còn lại là Tuyên Vương Hiên Viên Dụ, bên cạnh hắn đi theo Hoài Vương Hiên Viên Cẩm, còn có mấy tên Tuyên Vương phủ thị vệ. Tại trước mặt bọn họ dẫn đường chính là Công chúa Hầu Tì Đào Hoa cùng Hạnh Hoa. Nhị Tì vừa đi vào tới, lại là sửng sốt, không nghĩ đến thế. Nhưng kinh động như vậy nhiều người, trong chốc lát không biết nói cái gì chỉ biết nhìn tuyên vương hiên viên dục hiên viên dục một khuôn mặt khó nhìn cực dẫn người đi tới đối diện mộ dung phu nhân cùng nhiều người nhà phu nhân nhanh chóng tránh ra nói phân loại mở ra bất quá mọi người cùng nhau hành lễ gặp qua tuyên vương hoài vương tuyên vương hiên viên dục lý cũng không lý bên cạnh cái này cáo mệnh phụ nhấc chân liền lĩnh hai người nha hoàn vào gian phòng hoài vương hiên viên cẩm cùng tuyên vương phủ thị vệ tự giác giữ lại ở ngoài cửa trong phòng Lạc anh công chúa cuối cùng không khóc, vừa nhấc thủ thấy tự mình vương huynh tới đây, không nhịn được bổ nhào vào hiên viên dục trong lòng khóc lớn lên. Vương huynh, ta không sống, ta không mặt mũi thấy người. Tô thừa ảnh này tên hỗn đản thế nhưng ô nhục ta. Tuyên vương hiên viên dục một đôi khiếp người lạnh lẽo, con người hung hăng chừng Tô thừa ảnh, hận không được ăn hắn dường như. Bất quá túi đầu nhìn phía tự mình muội muội thời điểm, trong mắt cũng hiện lên một nét thoáng hiện chế ghét này nha đầu như thế nào liền như vậy vụng về vậy vì sao tìm người cũng không biết tìm một người hữu dụng thật sự là mất của hắn gương mặt bất quá dù cho tuyên vương chán ghét hiên viên là anh này tô thừa ảnh dám can đảm ngủ hoàng gia công chúa cũng là trọng tội nghĩ dốc quát lệnh tô thừa ảnh ngươi thật to gan ngay cả đương triều công chúa ngươi cũng dám đụng ngươi là không cần mệnh tô thừa ảnh không sợ lạc anh công chúa lại sợ hãi này vị tuyên vương điện hạ tuyên vương điện hạ nhưng tâm ngoan thủ lạn Hắn giận dữ giết hắn cũng không đủ lấy hiếm thấy, hơn nữa không người sẽ trị của hắn tội, bởi vì thực sự là tự mình càng quy, Tô Thừa Ảnh nghĩ hướng dưới đất một quỵ, bất an kêu lên, "Vương gia, công chúa lúc trước trong quyến rũ dược, ta vốn là chống đẩy, nhưng nàng luôn quấn quýt ta, thậm chí vào." Tô Thừa Ảnh không nói chuyện, câu nói kế tiếp cho tuyên vương gia tự làm việc tưởng tượng, bởi vì hiên viên Lạc Anh thực sự trong quyến rũ dược, nàng lại nhớ không được lúc ấy tình huống, cho nên hắn tùy đan Cũng không có người chỉ chứng của hắn nói, tô thừa ảnh nói xong, còn rất nhanh chỉ hướng một bên đào hoa cùng hạnh hoa nhị tì, không tin ngươi hỏi các nàng hai cái, các nàng nhưng tận mắt nhìn đến, công chúa chủ động bò lên của ta, ta luôn chống đẩy, nhưng nàng căn bản không chú ý. Hiên viên dục rất nhanh nhìn phía đào hoa cùng hạnh hoa nhị tì, nhị tì sắc mặt chấp nhận, rất nhanh bổ nhào ngã xuống đất dập đầu, lúc trước công chúa thực sự như thế làm, cho nên nô tì cho rằng nàng chúng ta mới sẽ đi tìm vương gia chỉ là không nghĩ đến hôm nay tiệc rượu trên người rất nhiều các nàng luôn không tìm đến vương gia hỏi bao nhiêu nhân tài biết vương gia bị mộ dung láo ra mời vào nội đường đi chào hỏi chờ đến các nàng tìm đến vương gia tới đây sự tình đã phát sinh huyên vương hiên viên rụt sắc mặt trong phút chốc lạnh lạnh leo dốc đẩy ra hai bên tựa vào trong lòng hắn hiên viên là anh hiên viên lạc anh ngươi thật là không biết liêm sỉ thế nhưng chủ động bỏ lên nhân gia Hiên viên lạc anh ngây người, cứ vào lúc này, tô thừa ảnh còn rất nhanh mở miệng, tuy rằng công chúa cường ép thừa ảnh, nhưng thừa ảnh cùng công chúa sự tình đã phát sinh, cho nên thừa ảnh đồng ý cưới công chúa vi thế. Cái gì? Hiên viên lạc anh nhanh điên, không nghĩ đến nàng bị tô thừa ảnh ngủ, hiện tại còn muốn gả cho hắn, nàng một cái kim chi ngọc diệp thế nhưng muốn gả cho tô thừa ảnh này cái thiên hạ đệ nhất xấu, này chuyện vô luận ra sao nàng cũng sẽ không làm, nghĩ hết rầm lêm. Tô thừa ảnh ngươi nằm mơ, bản cung sẽ không gả cho của ngươi. Nàng nói xong nhìn phía hiên viên Dục, vương hình, thay ta giết hắn, thay ta giết hắn. Hiên viên Dục lại đứng không núp đích, cái này chuyện còn thực có phần nhức đầu. Hiện tại này tô thừa ảnh cùng lạc anh trong sự tình đã là sự thật. huống chi tô thừa ảnh tuy rằng là an lăng đầu tiên xấu, bọn hắn tô ra nhưng không phải hời hợt hạ người. Hắn ông nội tô càn lúc chưa chết, nhưng tiền triều thừa tướng chính là hắn cha tô quý cũng là vân quốc tứ phẩm quan viên tuy nói tứ phẩm quan viên nhi tử cưới đương triều công chúa có điểm không tưởng nổi nhưng này chuyện đã phát sinh hắn liền không thể giết tô thừa ảnh cho nên hiên viên rụt sắc mặt trầm xuống quan lệnh hiên viên là anh ngươi nói bậy cái gì này chuyện giao do phụ hoàng định đoạt trước mắt vẫn điều tra rõ ngươi đến tuột cùng là ra sao trong quyến rũ rược tuyên vương nói vang lên ngoài cửa một đám người tất cả run như cầy sấy nhất là nhà mộ dung phu nhân Càng là sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ đến công chúa thế nhưng tại mộ dung trong phủ trong này quyến rũ rực, hiện tại còn phát sinh như vậy sự tình, hoàng thượng tất nhiên sẽ truy cứu. Trong phòng, hiên viên dục lệnh quét hiên viên lạc anh một mắt, sau đó mệnh lệnh đào hoa cùng hạnh hoa nhị tỷ, còn không cho công chúa mặc quần áo tử tế. Hiên viên lạc anh trên người chỉ có một cái lúc trước vội vàng khoác lên ý giề phục, thật sự có phần không thể. Lại nhìn tô thừa ảnh cũng không có tốt bao nhiêu vội vàng bộ bộ y hề phục nửa người dưới còn quang hết sức chật vật hiên viên dục trợn mắt nhìn hắn sau đó mệnh lệnh còn không mặc xong quần áo vâng vương gia tô thừa ảnh nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên y gì phục tới tròng vào trên thân kia đào hoa cùng hạnh hoa nhị thì hầu hạ công chúa mặc áo hiên viên lạc anh một ngắm đến tô thừa ảnh trong lòng hận ý liền lên nâng tay liền ném đào hoa cùng hạnh hoa một người một cái tát các ngươi hai cái đáng chết thứ vì sao không ngăn cản bản cung thế nhưng chạy đi tìm vương hình hại sách ta ra như vậy sự tình. Công chúa, nô tỳ đáng chết, nhị tì dọa được phịch một tiếng quỳ xuống tới, hiên viên lạc anh còn khó hiểu hận một cước đá bay một người trong đó, tuyên vương hiên viên dục gặp muội muội tức giận, nhịn không được hứ lạnh, thành cái gì thể thống, còn không mau chút mặc vào tới. Hiên viên dục nói đi ra ngoài, quanh thân hắn trên giới lạnh lạnh leo hầm giết, con ngươi càng là một mảnh lạnh xương, âm lánh nhìn lướt qua đứng ở ngoài cửa đếm đạo thanh âm, Lệnh leo rét buốt mở miệng, ngày hôm nay thậm chí có người dám cho công chúa giới quyến rũ rược, nhà mộ dung nếu là không cho bản vương một câu trả lời thỏa đáng, bản vương tất nhiên muốn tiến cung tình chỉ, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lời vừa nói ra, mộ dung phu nhân thân thể lập tức lung lay sắp đổ lên, bên người hai cái phu nhân nhanh chóng đỡ nàng, lúc này, tiểu viện ngoài cửa lại vang lên sốt ruột thiết bước chân thanh âm, hơn nữa nghe kêu bước chân thanh âm, tới còn không phải mấy người. Rất hiển nhiên tới không ít người, hiên viên dục sắc mặt càng khó nhìn, không nghĩ đến hiên viên lạc anh phát sinh như vậy sự tình, thế nhưng kinh động như thế nhiều người, ngày mai tất cả an lăng thành sợ đều biết công chúa phát sinh. Như thế nào vụ bê bối? Viện cửa trước, mấy đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu chính là đại tướng quân mộ Dung Khanh, mộ Dung Khanh bên cạnh cũng cũng thái tử hiên viên nguyệt, ngoài thái tử điện hạng ngoại, còn có thiếu tướng quân mộ Dung Phong, quốc công phủ đùi hiểu. Bùi hữu sát người thế nhưng là của hắn tiểu sư thúc, một thân bạch thí thị, thanh tuyển bức người Nguyên trạng. Nguyên Trạm vừa đi vào tới, liền nhìn phía trong đám người hoa sơ tuyết, nàng luôn luôn như vậy chói mắt, dù chốt như vậy nhiều người trong, cho người một. Mắt liền đến của nàng tồn tại, kia ánh sáng là người khác nghĩ che giấu đều che giấu không được. Nguyên Trạm thấy hoa sơ tuyết, đột nhiên tâm tình liền tốt lên, tựa hồ chỉ cần nhìn nàng, hắn liền cảm thấy vui vẻ của hắn con ngươi trong trẻo hình như ban đêm bầu trời nhất đẹp sao sáng quắc trói mắt sau đó lòng hoàn toàn bung ra gần đây tới nay xoắn xuýt một ngạt đều tan thành mây khói nàng lấy chồng thì thế nào hắn chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc liền tốt cho dù là cái gì đều không cần chỉ cần thủ ở chỗ không xa không có chuyện gì thời điểm nhìn xem nàng cũng là tốt nguyên Trạm nghĩ thông không phục lúc trước thâm trầm quanh thân ấm áp ung thanh hoa hấp dẫn được tiểu viện cửa trước đếm kia mắt nhìn nàng nhịn không được lạng yên đánh giá này Mỹ Nam Tử, nghĩ muốn hay không hỏi hắn phải chăng cưới vợ cái gì. Hoa sơ tuyết tự nhiên cũng thấy hắn, phát hiện hắn chẳng hề tựa mấy ngày trước đây nhìn thấy vắng vẻ tuyệt vọng, đầy mặt tấm áp hung ý cười, sang lóa, một thấy dạng này hắn, nàng không nhịn được nghĩ đến trước kia nguyên trạm, hắn lại khôi phục tới đây, thực tốt, khóe môi vẽ ra ý cười, nhìn phía nguyên trạm. Bất quá nàng tùy ý động tác đồng thời rơi vào hai cái chú ý của nàng người trong mắt, Một là Thái tử Hiên Viên Nguyệt, một là Hoài Vương Hiên Viên Cẩm. Hiên Viên Cẩm khỏe môi nhết, lạnh trừng hoa sơ tuyết một mắt, "Này nữ nhân chết tiệt, hắn đều vào tới như vậy thời gian dài, cũng không gặp nàng đối hắn." Cười một chút, "Như thế nào nguyên trạm vừa xuất hiện nàng liền đối hắn cười, này đãi ngộ phải hay không là rất sai? Nếu không phải trước mắt có người, hắn thực nghĩ hỏi một chút nàng, có như vậy khác biệt đãi ngộ sao?" Về phần Thái tử Hiên Viên Nguyệt quanh thân lạnh leo hồ khí, Đôi mắt băng xương giống nhau lạnh, tùy ý đảo qua đi, liền cho người run như cây sấy, bất quá mỗi người cho rằng hắn là bởi vì công hiên viên lạc anh phát sinh như vậy sự tình, cho nên thái tử điện hạ mới sẽ như thế tức giận bực bội, lại không biết hắn tức giận bực bội là bởi vì hoa sơ tuyết đối nguyên trạm cười nguyên nhân. Đại tướng quân mộ dung khanh lĩnh liên can người đi vào tới, kia chạm ở trên đài cao hiên viên rủ, trầm giọng hỏi mộ dung khanh. Mộ dung tướng quân Ngày hôm nay công chúa tại mộ dung phủ thế nhưng trong quyến rũ rược, người ra sao giao đái cái này chuyện. Mộ dung khanh sắc mặt khó nhìn cực, ngày hôm nay người nhiều, hắn vốn chính là sợ người lạ ra cái gì chuyện tới, bởi vì trước mắt an lăng thành bên trong thập phân loạn, hơi có vô ý liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ đến ngàn phòng vạn phòng vẫn ra sai lầm, giờ phút này quanh thân tức giận ý, trực tiếp nhìn phía mộ dung phu nhân, mệnh lệnh, đem ngày hôm nay hầu trà bưng nước người tất cả triệu tới đây. Bản tướng nhất định muốn tra ra đến tuột cùng là cái gì người động tay chân. Mộ Dung Khanh nói rơi xuống, Mộ Dung phu nhân lập tức mệnh bên cạnh một cái đại nha hoàn, đi đem ngày hôm nay nữ tân bên này hầu trà rót nước nha hoàn mang tới đây. Các nàng như vậy nhân ra, hầu trà tìm cách nước là có cố định người, tứ người nha hoàn chịu trách nhiệm pha trà, tứ người nha hoàn chịu trách nhiệm bưng trà đưa nước. Tám người nha hoàn rất nhanh bị mang tới đây, này tám người không biết phát sinh cái gì chuyện một vào tới liền gặp tất cả người đều nhìn chòng trọc các nàng, dọa được phịch một tiếng quỳ xuống. gặp qua láo ra phu nhân, mộ dung khanh một đôi thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm dọa được hoa dung thất sắc mấy người nha hoàn, chính muốn mở miệng, hoa sơ tuyết chậm rãi từ trong đám người đi ra, đạm đạm mở miệng, mộ dung láo tướng quân, nàng vừa nói, tất cả người đều nhìn nàng, mộ dung khanh thấy nàng, lúc trước thâm trầm con ngươi đột nhiên có phần mơ hồ, tựa hồ không dám nhìn hoa sơ tuyết. Nhưng lại nhịn không được nhìn nàng, bất quá nghị đến hoa sơ tuyết gọi hắn, tất nhiên là có lời muốn nói, cho nên mộ dung khanh trầm giọng hỏi thăm, thái tử phi đây là. Nếu như bản cung nhớ được không tệ, ngày hôm nay bưng trà đưa nước tựa hồ còn có một người, đó là quý phủ nhị tiểu thư mộ dung huyễn. Mộ dung huyễn lúc trước gặp hoa sơ tuyết đi ra ngoài, liền thập phân sợ hãi, lúc này lại nghe đến hoa sơ tuyết điểm của nàng tên, a một tiếng kêu lên, sau đó chạy đi tới. Vội vàng mở miệng, ta là cho thái tử phi phụ trà, nhưng thái tử phi nương nương cái gì chuyện cũng không có a Bản cung là không có chuyện, nhưng nhị tiểu thư đừng quên, lúc trước ngươi là đem nước trà đặt lên bàn. Tuy rằng bản cung bưng một cốc trà, lại ra sao xác định bản cung quả nhiên kia cốc trà chính là nhị tiểu thư sở chệt vậy, nếu là bản cung bưng sai đâu. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức nghĩ được nhiều, rất nhanh nhìn phía mộ dung huyễn, chỉ thấy của nàng sắc mặt tái nhợt Thân thể còn có phần tốc tốc phát run, rõ ràng là làm chuyện xấu bộ dáng nếu như thật là mộ dung huyễn làm cái gì, kia nàng nghĩ hại người nhưng thái tử phi, công chúa chỉ là bị thai bay vạ gió. Hoa sơ tuyết lại tiếp tục mở miệng, bản cung lúc trước không nghĩ qua, nhưng liền tại vừa rồi bản cung đỗng nhiên nghĩ đến một kiện sự, mộ dung phủ nhị tiểu thư mộ dung huyễn cùng bản cung xưa nay toàn không có giao tình, nếu là có, chỉ sợ cũng là một ít toán nghiệm. Này nhị tiểu thư ra sao liền nghĩ đến cho bản cung bưng trà đâu? Hoa sơ tuyết nói tới đây, mọi người lại không nghi có nàng. Này nhị tiểu thư tất nhiên là nghĩ cho thái tử phi nương nương dưới quyến rũ rược. Này dưới chẳng những là tuyên vương sắc mặt khó nhìn, chính là thái tử điện hạ, một gương mặt tuấn Mỹ. Giờ phút này liền như xạ tản giống nhau lạnh lùng vô tình, hung hăng mệnh lệnh đi xuống, tới người, đem này đồ hôn trướng cho bản cung bắt lại bản cung cũng muốn nhìn xem nàng là trả lại là không giao. mộ dung khanh sửu sốt, nhất thời không biết ra sao phản ứng, rất nhanh nhìn phía tự mình nhị nữ nhi, phát hiện của nàng sắc mặt khó nhìn, thân thể phát run, thực giống như làm cái gì chuyện dường như không nhịn được nôn nóng lên. nếu thật là của hắn nhị nữ nhi mộ dung huyễn cho thái tử phi hạ dược, kia tất cả mộ dung phủ nhưng liền gặp xuôi. Mộ dung khanh lúc này ngược lại hy vọng tự mình nhị nữ nhi một mực chắc chắn cái gì đều không có làm, nếu như là như vậy nói, dù cho thái tử điện hạ tức giận bực bội, cũng cầm bọn hắn mộ dung phủ không có biện pháp. Nhưng mộ dung huyễn luôn luôn sinh trưởng tại nhà ấm trong, chẳng hề tưởng của nàng dòng chính tỷ mộ dung Lam như thế sinh trưởng ở trong cung có đảm lượng có ý kế, cho nên bị phủ thái tử đô kinh hồng đám người lôi kéo một cuồng, nàng liền dọa được khóc lên, trực tiếp kêu lên. Ta không biết đó là quyến rũ dược, quất hồng tỷ tỷ nói đó là tầm thường thuốc sổ, chỉ là cho thái tử phi an điểm đau khổ, cho nên ta mới dưới. Mộ dung huyên nói xong lần nữa khóc lớn lên, mộ dung khanh sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, mộ dung phu nhân sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Thái tử hiên viên nguyệt trực tiếp mệnh lệnh đấu kinh hồng, lập tức cho bản cung đi đem mộ dung làm cùng quất hồng cầm tới đây. Vâng, điện hạ, đấu kinh hồng lĩnh mệnh. Mang phủ thái tử người nổi giận đùng đùng sung ra, này quất hồng gan thật sự là rất lớn, thế nhưng dám can đảm tính toán đến thái tử phi trên đầu, thật sự là rất cả gan làm loạn, hôm nay cầm đến nàng, dù cho nàng là hoàng hậu người, thái tử cũng sẽ không khinh xuất tha thứ nàng. Hiên viên nguyệt nhìn mộ dung tướng quân phủ liên căn người, trầm giọng mở miệng, mộ dung khanh, cái này chuyện ngươi nên ra sao giao đãi. Mộ dung khanh sắc mặt khó chịu nổi nhìn thái tử điện hạ. Rất nhanh lĩnh mộ dung phủ liền can người quỳ xuống, hết sức lo sợ mở miệng, điện hạ, thần tội đáng muôn chết, giao nữ không đúng, thế nhưng khiến cho người nhà làm ra này loại chuyện tới, thần không mặt mũi nào đối hoàng thượng, mời thái tử trách phạt. Hiên viên nguyệt hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, kia lúc trước luôn trốn tránh ở trong phòng hiên viên là anh, dốc từ trong phòng lao tới, hướng về đứng ở trước đám người diện hoa sơ tuyết gầm lên giận dữ, ngươi là cô ý, ngươi nhất định là cô ý. Vì sao yếu hại ta, vì sao yếu hại ta. Hiên viên lạc anh điên dường như chỉ hoa sơ tuyết, nàng là nhận định hoa sơ tuyết lúc trước tất nhiên là biết kia trà đầy trong giới quyến rũ dược, nhưng nàng thế nhưng đem trà đầy đổi cho tự mình, cho nên mới sẽ cho nàng trong quyến rũ dược ra này loại chuyện. Hiên viên lạc anh nói rơi xuống, hoa sơ tuyết còn chưa kịp nói chuyện, đứng tại bên cạnh nàng hiên viên nguyệt rất nhanh dương tay lên, một cái tắt qua qua, ba một thanh âm vang lên, tất cả người đều ngây người. Hiên viên lạc anh càng là một chút phản ứng đều không có, nâng con mắt kinh ngạc nhìn hiên viên nguyệt, quanh thân hà khí, con ngươi càng là thị huyết thập phân, lạnh liếc hiên viên lạc anh, hình như lưỡi dao sắc bén khuyết của nàng lòng giống như, mệnh người sợ hãi. Hiên viên nguyệt băng hàng tiếng vang lên, hiên viên lạc anh, ai cho của ngươi gan, thế nhưng ôi nhục đường đường thái tử phi, hoàng thất giáo dưỡng liền là như vậy sao? Hiên viên nguyệt một lời xong rét căm căm nhìn phía tuyên vương hiên viên rủ Hiên Viên dục sắc mặt tối sầm lại, rất nhanh nhìn phía một bên Hiên Viên là anh, nếu là này nha đầu lại nháo, tuyệt đối chiếm không được tốt trái cây ăn, cho nên trầm giọng cảnh cáo nàng, "Lạc anh, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận thái tử hoàng huynh không tha cho ngươi." Hiên Viên nguyệt thủ đoạn, tất cả An Lăng thành người đều biết, kia nhưng tâm ngoan thủ Lạc Thiết diện vô tình, bất quá lại là không nghĩ đến hắn sẽ như thế sủng ái này vị thái tử phi. Tiên Vương Hiên Viên dục nhìn Hoa Sơ Tuyết một mắt, Kìa hiên viên lạc anh nơi nào còn dám nhiều lời một con chữ, chỉ có che miệng khóc phần, lúc trước hiên viên nguyệt một bàn tay đánh được của nàng đầu ông ông vang, mặt sưng phụ nửa ngày cao. Ở đây các nữ quyến cái cái mắt lộ hâm mộ nhìn hoa sơ tuyết, chỉ thấy nàng cười nếu là mận, đầy mặt kiểu diễm, một đôi sáng như sao con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn phía hiên viên nguyệt, vô số tình nghĩa ám chuyển vào trong đó. Nơi không xa hoài vương hiên viên cẩm nhịn không được nết mày thật cao. Đầy mặt nếu có chút suy nghĩ, về phần nguyên trạng, đối với hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt trong mặt mày đưa tình chẳng hề tức giận, như trước đầy mặt thanh hoa nhìn nàng, hắn chỉ nghĩ nàng vui vẻ hạnh phúc, nàng giờ phút này bộ dáng chiếu vào đáy lòng của hắn, hắn liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Phật ngữ co vân, 500 năm chờ đợi chỉ vì đổi một cái lướt qua nhau, mà hắn cùng nàng, nhưng ngàn năm vạn năm phân tình. Tiểu viện cửa trước, mộ dung phủ người như trước quỵ. Rất nhanh phủ thái tử người đem mộ dung lam cùng thủ hạ quất hồng áp tới đây, hai nữ nhân sắc mặt đều rất trắng bệnh, rất hiển nhiên rõ ràng phát sinh cái gì chuyện, vừa đi vào tới liền quỳ xuống. Quất hồng luôn là bên cạnh hoàng hậu người, lúc trước cùng tại hiên viên nguyệt bên cạnh lúc, vì chọc hiên viên nguyệt tức giận bực bội, cho nên liền đuổi nàng hồi hoàng hậu bên cạnh đi, không nghĩ đến lần này hoàng hậu đem mộ dung lam qua vào phủ thái tử, thế nhưng cho nàng cùng mộ dung lam vào phủ thái tử. Lần này dưới quyến rũ dược chuyện, chính là này quất hồng nhắc tới, mộ dung Lam không có từ chối, sau cho mộ nhị tiểu thư mộ dung huyễn động tay chân, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng gặp xui không phải thái tử phi hoa sơ tuyết, thế nhưng là công chúa hiên viên là anh. Quất hồng, mộ nhị tiểu thư nói là người sai khiến nàng hạ dược hại thái tử phi, nhưng có này chuyện. Hiên viên Nguyệt U ám tiếng vang lên, lạnh leo rét buốt nhìn phía quất hồng, quất hồng cùng hiên viên Nguyệt một đoạn thời gian cho nên biết yên viên nguyện bản tính hắn giờ phút này bộ dáng đại biểu hắn rất tức giận bực bội hắn tức giận thường thường có người muốn bị thay thường quất hồng nhịn không được lạnh lèo sợ lên liên tục giật đầu điện hạ nô tỷ cái gì đều không làm điện hạ không nên tin mộ nhị tiểu thư nói nô tỷ cái gì đều không có cho nàng từng làm mộ dung huyễn không nghĩ đến quất hồng thế nhưng hoàn toàn phủ nhận không nhịn được khẩn trương lên hướng về quất hồng tiêu lên ngươi kẻ tiện tỷ không phải ngươi cho ta làm sao Lúc ấy ta tỷ tỷ còn đang trận đâu. Mộ dung huyến một lời lại đem trưởng tỷ mộ dung lam cho kéo xuống nước, mộ dung lam sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, này nhị muội muội đều là bị mâu thân quen, ngu xuẩn được lộn nhào heo dường như, lúc này tất cả người đều nhìn mộ dung lam, chỉ thấy nàng cố tự chấn định xuống dưới, sau đó đạm đạm mở miệng, hồi thái tử điện hạ nói, lúc trước quốc hồng cùng nhị muội đang nói cái gì, ta không có chú ý. Nếu là biết các nàng là làm hãm hại thái tử phi sự tình, ta nhất định nên gặp ngăn cản." Mộ Dung Lam lời vừa nói ra, Mộ Dung huyến mở to hai mắt, nàng không nghĩ đến trưởng tỷ thế nhưng không trợ giúp bản thân, còn nói không nghe đến, nàng ra sao sẽ không nghe đến đâu. Mộ Dung Huyền kêu kêu một cái tức giận bực bội, hướng về bên người không xa một người nha hoàng kêu lên, "Cành Liễu Mảnh, ngươi nói có hay không nghe đến Quốc Hồng theo như lời nói?" Cành liễu mảnh tuy rằng là mộ dung phủ một người nha hoàn, nhưng lại rất thông minh, rất nhanh mở miệng, nô tỳ nghe thấy quất hồng cho chúng ta nhà tiểu thư hạ dự chuyện, nhưng là không chú ý đại tiểu thư có hay không nghe đến. Quất hồng một nhìn, hiện tại cái cái đều chỉ tự mình, mà mộ dung lam rất hiển nhiên không có trợ giúp của nàng quyết định, chẳng lẽ nên nàng gặp xui sao? Điện hạ tha mạng à, là mộ dung đại tiểu thư sai khiến nô tỳ như vậy làm? Nô tỳ mới sẽ lừa mộ nhị tiểu thư nói đó là thuốc sổ. Lời vừa nói ra, đám người ồ lên, cái cái nhìn chòng chọc mộ dung lam. Hiện tại quất hồng một mực chắc chắn mộ dung lam, mộ dung lam cho dù có đầu phụ phơi khô miệng cũng nói không rõ. Hiên viên nguyệt từ chỗ cao từng bước một đi xuống, quanh thân la sát khí tức, mộ dung lam, mộ dung huyến cùng quất hồng ba người, cái cái dọa được sắc mặt trắng bệnh, Lúc này thật hối hận lúc trước làm những chuyện a, nhưng trên đời không có hối hận được a. Mộ Dung khanh một nhìn thái tử điện hạ thần sắc, biết điện hạ động sắc khí, không nhịn được sợ hoảng lên, rất nhanh dọc đầu. Điện hạ, là lao thần giáo nữ không đúng, điện hạ nếu là muốn trừng phạt, mời trừng phạt lao thần đi. Đáng tiếc huyên viên nguyệt căn bản liền không chú ý hắn, luôn đi đến ba nữ nhân trước mặt, của hắn bàn tay to đống nhiên rối ra liền rút đô kinh hồng trên eo bảo kiếm, lạnh mũi nhọn hẹp bắn, bao nhiêu người mặt trên mất sắc, kêu lên, điện hạ. Hiên viên nguyệt trường kiếm đã đâm thủng quất hồng thân thể, bởi vì kiếm tới được rất nhanh, cho nên quất hồng một chút đều không cảm giác được đau đớn, chờ đến tất cả người đều nhìn nàng, nàng mới thuận mọi người tầm mắt nhìn xuống đi, chỉ thấy một kiếm xuyên lực, nàng khỏe môi chậm rãi tràn ra màu tới, ngẩng đầu nhìn phía hiên viên nguyệt, như nhìn ma quỷ giống như. Điện hạ, ngươi. Hiên viên nguyệt lạnh lùng mở miệng, bằng ngươi một cái điêu nô, thế nhưng còn muốn mưu đồ hãm hại thái tử phi, tìm chết. Hiên Viên Nguyệt nói xong vừa kéo tay trong bảo kiếm, Quân Hồng thân thể hình như vứt bỏ phá em bé dường như té xuống, máu thuận sắc bén hàn mang nhỏ xuống dưới, Mộ Dung Lam cùng Mộ Dung Huyễn nhìn bên cạnh chết không nhắm mắt mở to hai mắt Quân Hồng, không nhịn được càng phát sợ hãi lên, Mộ Dung Huyễn run tốc thân thể, hướng về Mộ Dung Khanh kêu lên, "Phụ thân, phụ thân, ta không muốn chết." Mộ Dung Khanh biết nữ nhi phạm chuyện thực sự rất lớn, nhưng cho hắn chơ mắt nhìn nữ nhi chết, hắn ra sao nhận được Cho nên nhanh chóng mở miệng, mời điện hạ hạ thủ lưu tình, lao thần cam nguyện được phạt. Thiếu tướng quân mộ Dung Phong cũng trầm giọng mở miệng, mời điện hạ hạ thủ lưu tình. Hiên viên Nguyệt Bảo kiếm quang ra, ném đến đỗ kinh hồng trong tay đi, sau đó quay người chầm rãi mở miệng, mộ Dung Lam, Ngươi như thế cả gan làm loạn, ta phủ thái tử nhưng không chấp nhận được loại này âm hiểm lòng người, Thôi, bản cung tại này qua ngươi gả cho tô thừa ảnh làm thiếp, cùng công chúa cùng hầu một phu. Thái tử dứt lời, mọi người cùng nhau ngơ ngác nhìn nhau. Đầu tiên phản ứng kịp là Mộ Dung Lam, tiêu to: "Không, ta không cần gả cho Tô Thừa Ảnh làm tiếp, ta không cần a." Đệ hai cái phản ứng kịp đó là công chúa Hiên Viên Lạc Anh, "Không, ta cũng không cần gả cho hắn a." Tô Thừa Ảnh còn lại là ở lại, chờ đến một phản ứng kịp, liền khỏe môi câu cười, kia một miệng răng thịt toàn lộ ra ra, không nói Hiên Viên Lạc Anh cùng Mộ Dung Lam hai người Chính là kia chút lớn tuổi mệnh phụ, nhìn hắn cũng cảm thấy chán ghét. Tô thừa ảnh mới không chú ý người khác, hắn là vui mừng hư hỏng, vốn cưới một nàng công chúa liền đủ cao hứng. Bây giờ lại còn phải mộ dung lam như vậy một mỹ nhân làm thiếp, thật sự là rất cho người hưng phấn, rất nhanh quỳ xuống tạ ơn. Cảm ơn điện hạ Long Ân. Hiên viên nguyệt không chú ý bất kỳ người, đi đến hoa sơ tuyết bên cạnh, rồi tay vịn hoa sơ tuyết dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, tuyết nhi Chúng ta trở về đi, nơi này thật sự rất cho người chịu không nổi. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái lên tiếng, tốt, nàng cùng hiên viên nguyệt hai người kẻ trước người sau đi ra ngoài, phía sau đi theo phủ thái tử người. Hoa sơ tuyết đi mấy bước chân phát hiện hiên viên nghe thường không theo kịp, nhanh chóng kêu lên, hiên viên nghe thường, ngươi còn không đi, giữ lại làm cái gì. Hiên viên nghe thường là bởi vì xem kịch nhìn ốc. Không nghĩ đến ngày hôm nay quậy ra màn kịch này so một trận tuần còn muốn cho người khó quên, lúc này vừa nghe hoa sơ tuyết tiêu nàng, nhanh chóng đuổi qua, đi theo phía sau bọn họ một đường ra mộ dung phủ mà đi. Hiên viên nguyệt tuy rằng đi tới, còn không quên câu nói vừa dứt, mộ dung tướng quân vẫn hảo hảo quản giáo mộ nhị tiểu thư, loại này cá tính cũng thật không như mộ dung tướng quân. Mộ dung khanh sắc mặt hồng bạch giao thoa, một bên mộ dung phong đứng lên, đỡ phụ thân dậy, Nhà mộ dung người cũng đều chậm rãi dậy, kia mộ dung Lam lúc này hoàn toàn rơi vào ở lại si trạng thái, chờ đến hơi phản ứng một ít, nàng nhìn mộ dung khanh kêu lên, phụ thân, ngươi tiến cung đi van cầu hoàng hậu, ta không cần gả cho tô thừa ảnh, ta không cần gả cho hắn. Mộ dung khanh lúc này hận không phải giết này nữ nhi mới giải hận, thế nhưng làm ra này loại chuyện tới, còn có mặt cầu hắn tiến cung, càng nghĩ càng hận, nâng tay liền tầng tầng lớp lớp ném mộ dung Lam một cái tác. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Bùi hữu nguyên trạm đám người nhanh chóng đuổi kịp một đường hướng mặt trước đi, mộ dung phu nhân đi đến nữ nhi bên cạnh, rất là không bỏ nhìn phía nữ nhi, làm nhi, chờ ngươi cha hết giận, liền sẽ thay ngươi tiến cùng, ngươi đừng lo lắng. Mộ dung Lam giờ phút này hết sức tức giận, nghe mộ dung phu nhân nói, chẳng những không thích, ngược lại hung hăng lường nàng một cái, đều là ngươi sinh này cái đồ có lợn, nếu không phải nàng sẽ hỏng việc sao. Nếu là mộ dung huyễn hoàn toàn chết cán, cho dù hiên viên nguyệt tức giận bực bội cũng không có chứng cứ, các nàng mấy cái liền sẽ không có chuyện, nhưng hiện tại nàng mới mở miệng, quất hồng chết, nàng cũng bị hiên viên nguyệt mệnh lệnh gả cho tô thừa ảnh làm thiếp, nàng mới không cần gả cho tô thừa ảnh. Mộ dung lam nghĩ nâng tay liền thưởng tự mình muội muội một cái tác, xoay người liền buôn đầu. Tuyên vương đám người mắt nhìn này chuyện đã kết thúc, lĩnh một đám người đi ra ngoài. Hiên viên lạc anh trải qua mộ dung huyễn bên cạnh lúc, ánh mắt hình như tiểu đào thẳng khoét mộ dung huyễn trên người thịt, trong lòng oán hận nghĩ, mộ dung phủ người, người cho bản cung đợi, ta đấu không lại thái tử hoàng huynh, chẳng lẽ còn đấu không lại các ngươi nhà mộ dung người sao? Nhà mộ dung phát sinh như vậy sự tình, người khác cũng không tốt lưu lại, cho nên kia chút cáo mệnh phụ an ủi mộ dung phu nhân mấy câu, liền từng người cáo tử hồi phủ. vốn hảo hảo một cái tiệc rượu không nghĩ đến lại phát sinh như vậy sự tình, mộ dung phu nhân càng nghĩ càng nổi nóng, nhìn mộ dung khanh tiểu tiếp nhóm cũng không có dễ gần sát, nhất là a định, trực tiếp liền bị mộ dung phu nhân quở trách, thật là sinh cái thai tinh. a định sắc mặt trắng bệnh, muốn biết mộ dung phu nhân này một câu, quyết định về sau nàng nữ nhi ngày sẽ không tốt qua, không nhịn được lòng trầm trọng vô cùng. mộ dung khanh tại ban đầu tức giận bực bội sau đó. Rốt cục vẫn không muốn hảo hảo một cái như hoa như ngọc nữ nhi gả cho an lăng đầu tiên xấu tô thừa ảnh làm thiếp, cho nên liền tiến cung đi cầu hoàng hậu. Phủ thái tử xe ngựa trong. Hiên viên nguyệt hơi trên mặt hai tróng mắt, nhắm mắt dưỡng thần nhi, hiếm thấy an tĩnh, hoa sơ tuyết ngược lại có phần không thói quen. Tên giá hỏa này lúc bình thường nhưng thập phân dính người, tuy rằng bên ngoài người đều nói hắn lạnh lùng, xử lý khởi sự tỉnh tới chua cay vô cùng. Hơn nữa tự mình lúc trước cũng gặp qua của hắn tàn nhẫn, bất quá bọn hắn lên trong, nhưng trước giờ không có như thế xa lạ qua, đây là như thế nào. Hoa sơ tuyết vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn phía hiên viên nguyệt dịu dàng cảm ơn, hiên viên, lúc trước cảm ơn ngươi. Thấy hắn vì nàng suốt đầu, nàng cảm thấy rất vui vẻ, tuy rằng nàng chưa hẳn không có năng lực xử lý tốt cái này chuyện, nhưng bị tự mình thích nam nhân che chở, này cảm giác thực không giống nhau, rất hạnh phúc luôn ngọt đến trong lòng cảm giác. Hoa sơ tuyết nói xong, hiên viên nguyệt như trước không có mở to mắt, bất quá lông mi dài lại là động động, cái gì nói đều không có nói. Hoa sơ tuyết lại hậu chi hậu giác cũng biết hắn tức giận bực bội, hơn nữa này khí tựa hồ vẫn cùng nàng sinh, nghĩ như thế, rất nghiêm túc nghĩ tự mình từ lúc nào địa phương nào đắc tội hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra, nhịn không được thốt ra hỏi thăm. Hiên viên, ta chọc ngươi tức giận bực bội. Hiên viên nguyệt nghe hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng ngột ngạt, hắn nhưng luôn nhớ lúc trước sự tình, tuyết nhi cùng nguyên chạm hai người tuy rằng không nói cái gì, nhưng lẫn nhau cười được miễn bàn nhiều thân mật, hắn nhìn liền cảm thấy ngăn trở lòng, không nghĩ đến nàng thế nhưng một chút đều không biết, điều này làm cho hắn ngột ngạt ta ngột ngạt. Hoa sơ tuyết một nhìn hắn không chú ý nàng, hừ một tiếng, cũng có phần cáu, xoay người liền hướng một bên giường em trên lại đi, mới lười phải chú ý hắn. Yêu tức giận bực bội liền cho hắn đi tức giận bực bội, khí đủ liền không giận, nam nhân tuyệt đối không thể sủng, sủng liền bỏ trên đầu. Quả nhiên nàng không thốt ra sau, hiên viên nguyệt mở to mắt ra nhìn phía hoa sơ tuyết, phát hiện hoa sơ tuyết diện hướng về một bên tường ngó cũng không thèm ngó hắn, tự lo ngủ, không nhịn được thở dài một hơi, đáng tiếc hoa sơ tuyết thân thể động đều không động, hiên viên nguyệt lại than thở một hơi, nghị dẫn tới hoa sơ tuyết chú ý, hoa sơ tuyết sao lại không biết của hắn ý tứ. Xoay người quay đầu nhìn tới đây. Ngươi có cái gì chuyện đã nói đi, dùng không thở dài, điện hạ. Nay tiếng dĩ dỏm nói lập tức đùa cười hiên viên nguyệt, hắn hướng về hoa sơ tuyết bổ nhỏ qua, đè nàng ở trên giường nệm, hung hăng hôn một phen mới mở miệng, ai cho ngươi lúc trước đối nguyên chạm cười, còn cười được như vậy vui vẻ. Hoa sơ tuyết nghe của hắn nói, nhìn không được mở to hai mắt, rất nghiêm túc nghĩ tự mình đối nguyên chạm cười sao. Nhưng kia chỉ là lễ phép chào hỏi à. Chẳng lẽ này cũng kêu cười thật sự vui vẻ Nguyên lai nam nhân cũng sẽ tự làm việc tưởng tượng Nghĩ khó chịu hứ lệnh Điện hạ, người nghĩ được cũng thật nhiều à Tuất tính ta nghĩ nhiều Tới, lại hôn một cái Miễn bổ miễn bổ ta bị thương tâm linh Hiên viên nguyệt lại bổ nhào đi lên hôn một hồi Mới thả mở ra hoa sơ tuyết Hoa sơ tuyết môi đều bị hắn hôn sừng Hơn nửa ngày không lời trận trắng mắt Xe ngựa một đường hồi phủ thái tử đi Một trở lại phủ thái tử Liên mệnh như ý chuẩn bị bữa ăn đi lên, ngày hôm nay đi mộ dung phủ, không nghĩ đến lại liền chúng bữa cơm đều chưa kịp ăn một miếng, thật sự là quá đói. Hiên viên nghe thường thành thật không khách khí ngồi thẳng ở trong phòng khách, hoa sơ tuyết ngồi tại cạnh nàng, nàng lập tức mát sắc nhìn tròng trọc của nàng môi, hoàng tẩu, của người miệng tốt đỏ, đây là làm cái gì chuyện xấu nhi, nói. Hoa sơ tuyết mặt khó được đỏ lên, hiên viên nguyệt lập tức bảo vệ qua. Hiên viên nghe thường người ra tại ngứa phải hay không? Hiên viên nghe thường thẻ lưới, không dám nói thêm nữa cái gì, nói sang chuyện khác, hỏi tham phòng trên đợi như ý, tiểu cửu nhi vậy, ta nghĩ hắn, nhanh dẫn hắn tới đây gặp ta. Như ý đáp lại một tiếng đi ra ngoài mệnh người đem tiểu công tử mang tới đây, có nha hoàn lên tiếng đi ra ngoài, rất nhanh liền lĩnh tiểu cửu nhi tới đây. Tiểu cửu nhi hiện tại cùng hiên viên nghe thường hai người như tầm như, mã tầm mã, vừa đi vào tới liền bổ nhào vào hiên viên nghe thường trong lòng lại chui lại cùng làm nũng tới. Hoa sơ tuyết không khỏi có phần ăn vị mở miệng. Tiểu cửu nhi, ngươi thực thương tỷ tỷ lòng, vì sao một vào tới chỉ thấy nghe thường đâu? Tiểu cửu nhi vừa nghe Hoa sơ tuyết nói, rất nhanh ngẩng đầu nhìn Hoa sơ tuyết, khỏe môi vẽ ra đại đại ý cười. Ta cùng nghe thường tỷ tỷ chơi, không người chúng ta, nhưng ta khẽ rửa gần tỷ tỷ bên cạnh, liền có một người chết mệnh trừng a trừng Tiểu Cửu Nhi một bên nói còn một bên làm động tác, ám chỉ hướng Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến điều, "Này chết tiểu hải tử, làm động tác có thể không như vậy rõ ràng sao?" Hiên Viên nghe thường nhìn hoàng huynh tối một khuôn mặt, không nhịn được ha ha cười, duỗi tay lại đem Tiểu Cửu Nhi kéo qua, "Tiểu Cửu Nhi, xem ra chúng ta hai người đồng bệnh tương lân, chỉ cần khẽ rửa gần hoàng Tẩu, liền bị người chết mệnh Trừng A Trừng." "Đúng a, nghe thường tỷ tỷ ngươi có hay không phát hiện?" hán trưởng của chúng ta thời điểm giống như ao đầm trong cái kia ba ba thư a này dưới không thôi là hiên viên nghe thường ngay cả hoa sơ tuyết cũng nhịn không được cười lên hiên viên nguyệt mặt âm trầm cảnh cáo tiểu cửu nhi gần đây ra thời gian thập phân rảnh rỗi muốn hay không ra phái người đưa người hồi làn Quốc đi lại tới nảy một chiêu tiểu cửu nhi hừ lạnh sau đó ngồi vào hiên viên nghe thường bên cạnh đi rời khỏi được này nam nhân xa chút chính sành ngoại Nha hoàng đem trong bữa cơm truyền vào, mọi người bắt đầu ăn cơm trưa, vừa ăn một bên nói chuyện nhì, thập phân náo nhiệt, tiểu cửu nhi nhiều là cùng hiên viên nghe thường hai người nói nhỏ, mà hiên viên nguyệt làm theo chiếm lấy hoa sơ tuyết, mặc ai lấy nói, thường thường còn trộn lẫn một hai câu. Ngoài cửa, có một tên tiểu nha hoàng chạy vào tới, cắt ngang bọn hắn tiếng nói chuyện. Điện hạ, bạch cô nương cùng bùi cô nương hai người tới đây. Các nàng hai cái tới đây làm gì? thiên viên nguyệt mặt trên lập tức che kín lạnh lạnh lẽo, âm ngao mở miệng, một bên hoa sơ tuyết nhanh chóng phân phó tiểu nha hoàn cho các nàng vào tới đi. bạch vãn xương cùng đùi vân nhi mấy ngày nay lại là thập phân an tĩnh, lúc này tới đây, không biết là vì cái gì chuyện. tiểu nha hoàn ra đi, đùi vân nhi cùng bạch vãn xương đi vào tới, rất nhanh quỳ trên đất, trầm giọng mở miệng, điện hạ, chúng ta nghĩ tạm thời hồi phủ cư ở, mời điện hạ cùng thái tử phi nương nương đáp ứng chúng ta. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra một nét thoáng hiện cười, này hai nữ nhân tất nhiên là nghe nói mộ Dung lam sự tình, không nghĩ đến thái tử điện hạ thế nhưng cho mộ Dung lam gả cho an lăng đầu tiên xấu tô thừa ảnh làm thiếp, cái này chuyện dọa đến các nàng, cho nên các nàng không dám lại đợi tại phủ thái tử, liền nghĩ hồi nhà mình phủ đệ đi. Hoa sơ tuyết không nói chuyện nhìn phía hiên viên nguyệt, hiên viên nguyệt mặt trên cuối cùng quảng lên tiên tiên ánh sáng rực rỡ. Rất là vừa lòng Bạch Vãn xương cùng Bùi Vân Nhi tự động cầu đi, vì sao đâu? Bởi vì hắn thân là Đông Cung Thái Tử, không muốn chọc cáo Bạch Phủ cùng Bùi Phủ, nhưng nếu như các nàng treo chọc Tiếp Nhi, hắn nhưng liền không lưu ý cái này. Bản cung chuẩn, các ngươi trở về đi. Cảm ơn Điện Hạ, cảm ơn Thái Tử Phi. Bạch Vãn xương cùng Bùi Vân Nhi là thực sợ hãi, kia mộ dung lam nhưng nhân vật lợi hại, thế nhưng còn đưa tại Thái Tử cùng Thái Tử Phi trên tay, hướng chi là các nàng hai người tạ ơn sau liền tự ra chính sảnh, sau đó hồi lúc trước ở sân thu dọn thứ, hồi từng người phủ đệ đi, chính sảnh trong, hiên viên nghe thường sớm hoan hô một tiếng, rất tốt, này dưới phủ thái tử thanh tĩnh, bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến một kiện sự, ngươi nói mẫu hậu có thể hay không thu hồi mộ dung lam gả cho tô thừa ảnh mệnh lệnh, kia mộ dung lam từ nhỏ liền cùng tại mẫu hậu bên cạnh lớn lên, đừng nói một người, chính là một nhánh chó cũng là có phần cảm tình. Mẫu hậu chưa chắc sẽ đồng ý cho nàng gả cho tô thừa ảnh, Kia nàng đến lúc đó lại hồi phủ thái tử như thế nào xử lý. Hiên viên nghe thường dứt lời, hoa sơ tuyết cùng tiểu cửu nhi đều nhìn hiên viên nguyệt. Cái này chuyện sợ rằng không thể theo nàng. Hiên viên nguyệt hung hăng mở miệng, lúc này, mọi người tất cả dùng xong rồi trong bữa cơm, như ý mệnh người vào tới đem một đáp thứ triệt hạ đi. Ngoài cửa, phủ thái tử quản gia cắt tường tới, cắt tường lĩnh trong cung thái dám vào tới chính là xuân lan quốc tiểu thái giám hoàng hậu mệnh hắn tới đây mời thái tử điện hạ tiến cung Phòng trên người đồng thời nghĩ tới được tốt nhanh à hoa sơ tuyết nhìn phía hiên viên nguyệt hiên viên nguyệt duỗi tay nắm một chút của nàng mềm dị thủ thì thủ thì mở miệng không có chuyện gì hắn nói xong lại ngẩng đầu lúc đó là một thân lạnh lùng kia tới tiếp hắn tiến cung tiểu thái giám ớn lạnh một cái không dám nhìn thái tử điện hạ mắt tốt dọa người à hiên viên nguyệt đi ra ngoài Hiên Viên nghe thường sinh lòng sợ Hoàng Huynh cùng mẫu hậu nháo lên, cho nên nàng nhanh chóng dậy đi theo Hiên Viên Nguyệt phía sau đi ra ngoài. Vừa đi một bên cùng Tiểu Cửu Nhi chào hỏi, Cửu Nhi, tỷ tỷ tiến cung đi, trở về lại tới tìm người chơi. Tuất Tiểu Cửu Nhi lên tiếng, đợi đến mọi người đều đi, Cửu Nhi tiến đến Hoa Sơ Tuyết trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, tỷ tỷ, phải hay không là phát sinh cái gì chuyện? Hoa Sơ Tuyết nhìn hắn một cái Tiểu Nhân Nhi, thế nhưng mặt trên che kín trầm trọng không nhịn được buồn cười lên, rối tay xoa xoa của hắn tóc đen, cười lắc đầu. Nơi nào có chuyện à? Ngươi suy nghĩ quá nhiều, tiểu tử. Tới, chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi. Tốt. Tiểu cửu Nhi kéo Hoa Sơ Tuyết tay đi ra ngoài, một đường hồi ra phòng, sau đó nằm ở trong phòng nói một hồi nói, lại ngủ một hồi. Hoa Sơ Tuyết luôn nghĩ Viên Viên Nguyệt tiến cung sự tình, không biết Nguyễn Hậu cùng hắn như thế nào, có hay không náo lên. Bất quá buổi chiều nửa ngày thời gian. Hiên viên Nguyệt cũng không có trở về, mãi cho đến trạm vạng thời điểm mới trở về, một nhìn thấy hắn, hoa sơ tuyết liền hỏi thăm, như thế nào, buổi chiều mẫu hậu triệu ngươi tiến cùng, các ngươi hai người không có tranh cãi lên đi. Hiên viên Nguyệt trầm mặc một chút, hoa sơ tuyết liền biết hắn tất nhiên là cùng Nguyễn Hậu tranh cãi. Nàng không đồng ý cho mộ dung làm gả cho tô thừa ảnh, cho mộ dung làm tạm thời giữ lại tại mộ dung phủ bên trong phản tỉnh. Hiên viên Nguyệt nói xong. Hoa sơ tuyết cái gì đều không có nói, nếu như nàng đoán không sai nói, này Nguyễn Hậu cũng chưa chết lòng, như cụ nghĩ đem mộ dung làm giữ lại tại phủ thái tử trong, không biết này nữ nhân đến tuột cùng đánh là cái gì chủ ý, vì sao một mạch muốn cùng tự mình nhi tử khó xử đâu. Hoa sơ tuyết nghĩ Nguyễn Hậu chuyện, liền nghĩ đến đại tướng quân mộ dung khanh, còn có mộ dung khanh phủ trên mấy vị phu nhân, không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành ám, nàng rất muốn điều tra thêm mộ dung khanh sự tình. Mộ Dung Khanh tựa hồ rất mê luyến tự mình mẫu hậu, có hay không một loại khả năng, làm tiếng Nhật thuận đế cũng không có hạ chỉ cho Mộ Dung Khanh tiêu diệt Liêu quốc, còn lại là Mộ Dung Khanh tự mình sát tâm nổi lên, cho nên tự làm chủ trương tiêu diệt Liêu quốc đô thành. Hàn thương cửa, chỉ là hắn nằm mơ không có nghĩ đến, Liêu quốc hoàng hậu chẳng những người đẹp, chính là tâm tính cũng là cương liệt, lại cùng tự mình phu quân cùng nhau tự vẫn, cũng treo thi cửa thành trên. Hoặc là đây là Nguyễn Hậu sở hạ chỉ ý Cho nên văn thuận đế mới sẽ hận Nguyễn Hậu, luôn không để ý nàng. Tóm lại hoa sơ tuyết cảm thấy nơi này có mê đều tại đại tướng quân mộ dung Khanh trên người, cho nên nàng nghĩ đêm giò mộ dung phủ, trong lòng một động, liền nhìn phía Hiên Viên Nguyệt, cũng phất tay cho như y đám người lui ra đi. Hiên Viên, ta nghĩ đêm giò mộ dung phủ. Đêm giò mộ dung phủ, vì sao? Hiên Viên Nguyệt có phần không minh bạch, hoa sơ tuyết nhất thời hai lúc nói không rõ ràng. Hơn nữa cái này chuyện còn không có kiểm chứng, nàng tạm thời không muốn nói, nếu là có thể chứng minh lúc trước diệt nghiêu quốc không phải văn thuận đế chủ ý, như vậy nàng là được để giải mở nạp lan du cựu hận trong lòng. Ta tổng cảm thấy mộ dung phủ giấu một ít bí mật, đến tột cùng là cái gì rồi lại không biết. Hiên viên Nguyệt luôn luôn đau sủng hoa sơ tuyết, tuy rằng nàng không có cụ thể nói ra cái gì chuyện, nhưng hắn vẫn vui sướng cùng nàng đi một chuyến, dối tay kéo của nàng tay nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Tuyết nhì, mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, ta đều sẽ cùng của ngươi. Cảm ơn hiên viên. Hoa sơ tuyết trong lòng ấm áp, cười nhìn hắn, hiên viên nguyệt mắt thấy sảnh đường trên không người, rất nhanh túi đầu hôn nàng một chút, sau đó vẻ mặt hài lòng thỏa dạng, chúng ta ăn cơm trước, sau đó cùng nhau đi mộ dung phủ. Hoa sơ tuyết là vừa bực mình vừa buồn cười, lúc trước ở trên xe ngửa khí được cùng cái gì dường như, hiện tại lại vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp. Thái tử điện hạ lén trong cũng là một cái thất tình lục dục người bình thường, nơi nào như lời đồn như vậy thì huyết tàn nhận a. Hiên viên Nguyệt gọi như ý vào tới, chuẩn bị bữa tối. Bữa tối rất nhanh chuẩn bị vào tới, hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết đơn giản ăn một ít, hai người liền vào gian phòng, sau đó dặn dò thủ hạ thủ ở ngoài cửa, hai người đổi một bộ thâm sắc y hề phục, sau đó từ cửa sổ lắp mình ra đi, bọn hắn một thủ hạ đều không có mang, người nhiều dễ dàng chuyện xấu. Mộ dung trong phủ có không ít hộ vệ, nếu là bị người phát hiện, nhưng liền cái gì đều tìm không đến. Mộ dung phủ, hiên viên Nguyệt là nhất quen thuộc bất quá, mới trước đây thường xuyên đến nhà mộ dung tới chơi. Hiên viên Nguyệt ôm hoa sơ tuyết eo, hai người tại mộ dung phủ cẩn thận tránh đi thị vệ, hướng mộ dung phủ thư phòng đi đến. Bởi vì sợ bị người phát hiện, cho nên nhiều là hướng yên lặng góc khuất trong cuốn, ai biết hai người đi qua không xa, liền nghe đến nơi không xa có người nói chuyện. Nhanh chóng lắc mình trốn vào phía sau phía sau đại thụ đi. Không nghĩ đến này mộ dung phủ yên lặng góc khuất trong thế nhưng còn có người, khẳng định không phải cái gì người tốt. Hai người ngưng thần nghiêm túc nghe nơi không xa người theo như lời nói, tuy rằng rất nhỏ tiếng, bất quá bởi vì hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết nội lực bất phàm, cho nên rất dễ dàng nghe đến kia nhỏ giọng nói chuyện. Trong đó có một cái tờ giờ âm ở N nam nhân thanh âm, mặt khác một cái là nữ nhân tiếng. Ngươi nói Lam Nhi thực sẽ gả cho cái kia tô thừa ảnh sao? Kia nàng không phải điên không thể. Không phải nói tướng quân đã đi qua trong cung, hoàng hậu nương nương ân chuẩn nàng tại mộ dung phủ phản tỉnh sao? Nam tử không gấp không khô mở miệng, nữ nhân tiếng liền có phần cáo. phùng năng, này Lam Nhi nhưng của người nữ nhi, ngươi thế nhưng thờ ơ không quan tâm. Lời này vừa nói ra, hiên viên Nguyệt Cùng Hoa sơ tuyết đồng thời cả kinh, này nói chuyện nữ nhân rất hiển nhiên là mộ dung phủ phu nhân. Mộ dung Lam nương thân, nhưng bọn hắn nằm mơ không nghĩ đến, quang vinh suốt đời đại tướng quân mộ dung khanh, thế nhưng cho người đổi nón xanh, không chỉ như thế mộ dung Lam vẫn người khác sinh hải tử. Hoa sơ tuyết thập phân muốn biết này phùng năng đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng dám động ngưỡng mộ đại tướng quân nữ nhân. Hiên viên nguyệt cũng biết phùng năng, hắn là mộ dung phủ quảng gia, không nghĩ đến lại cùng tự mình phu nhân làm đến cùng nhau đi, như vậy một đôi cẩu nam nữ sinh nữ nhi. Hắn mẫu hậu thế nhưng còn muốn cho hắn cưới nàng làm chất phi, hiên viên nguyệt không nhịn được khỏe môi bắt cười lạnh, xem ra hắn có thể cho mẫu hậu một phần đại lễ. Ám dạ trong, hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết nghe đến như thế đại một cái kinh thiên đồng yêu, hai người lẫn nhau hiểu ý một cười, thẳng đến nơi tăm tối người rời khỏi, bọn hắn mới mở ra thân hướng mộ dung phủ thư phòng mà đi, nghe nói mộ dung phủ này gian thư phòng, bình thường không cho phép người tùy tiện vào tới, không có mộ dung tướng quân phân phó nếu là có người tư sông tới, loạn côn đánh chết, cho nên tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thư phòng, cũng nhà mộ dung cấm địa. Hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết vẫn chưa tới gần thư phòng, đại tướng quân mộ dung khanh võ công rất không tệ, nếu là bọn hắn tùy tiện tới gần, chỉ sợ sẽ cho hắn phát hiện. Hiên viên nguyệt thâm thúy con ngươi tối sầm lại, vươn tay đi ra làm một cái động tác, ý chỉ hắn đi đem mộ dung khanh dẫn dắt rời đi. Hoa sơ tuyết vào của hắn thư phòng xem xét, hoa sơ tuyết rất nhanh gật đầu. Hiên viên nguyệt thả người thử ra đi, sau đó khẽ vươn tay ném ra một cái liêu diệp, liêu diệp vèo vèo ở giữa không trung văng lên, quả nhiên kinh động mộ Dung đại tướng quân, hắn lạnh nặng một tiếng thét lên, cái gì người? Lắc mình liền ngảy ra, thấy phía trước một đạo thân ảnh trượt ra đi, không nhịn được dợ dữ, sắc mặt rất khó nhìn, này thư phòng bốn phía, hắn là không cho phép bất kỳ người tới gần, là cái gì người? Chính là bởi vì thư phòng bốn phía không người. Cho nên Hoa Sơ Tuyết dễ như trở bàn tay, từ phía sau cửa sổ lau người trốn vào trong. Thư phòng bên trong, bài trí hết sức đơn giản, ngoài một cái giá sách, đó là một cái bàn viết, giá sách trên bày đầy rất nhiều binh pháp linh tinh bộ sách, bàn viết trên có giấy và bút mực, còn có ống đựng bút. Hoa Sơ Tuyết mắt rất nhanh ngắm đến trên bàn bị cuốn lại tranh cuộn, vọt tới mở ra, chỉ thấy này tranh cuộn trên nữ tử chính là Nghiêu Quốc Hoàng hậu. Xem ra chính như nàng đoán ước lượng giống như, Này mộ dung khanh đối với nghiêu quốc hoàng hậu là có sát tâm, đã hắn có sát tâm, có thể hay không là hắn tự làm chủ trương làm cái này chuyện đâu? hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên rất nhanh như cũ cuốn lên tranh cuộn, sau đó lắc mình liền ra mộ dung phủ thư phòng, hướng lúc trước địa phương lao đi, sau đó tĩnh đợi hiên viên nguyệt, không đại công sức, hiên viên nguyệt trở về, nhìn hoa sơ tuyết chống vắng tay, trầm giọng mở miệng, không có tìm đến ngươi muốn thứ sao? không có. Chúng ta đi đi, để tránh bị nhà mộ dung người phát hiện. Hoa Sơ Tuyết thúc rụng, kỳ thật nàng tới chẳng hề là muốn cầm cái gì thứ, còn lại là kiểm chứng này, mộ dung khanh phải hay không là thích Niêu Quốc hoàng hậu, hiện tại xem ra hắn là thực hết sức thích Niêu Quốc hoàng hậu, thậm chí đạt tới si mê nông nỗi, kia bức họa tay háo rõ ràng bị hắn thường xuyên buốt ve mà cụ nát. Hai người lần nữa như một trận gió dường như lắc mình rời khỏi mộ dung phủ, một đường hồi phủ thái tử mà đi. Trở lại phủ thái từ sau, hiên viên nguyệt nghĩ đến nghe tới tin tức, không nhịn được khỏe môi vẽ ra đại đại châm trọc, mẫu hậu a mậu hậu, ngươi một lòng muốn muốn ta cưới mộ dung làm chẳng qua là một cái tiện nữ nhân thôi, thực không biết ngươi biết cái này chuyện sẽ ra sao vẻ mặt biểu tình, nghĩ đến này cái hiên viên nguyệt như thế nào cũng ngủ không được, hôn hoa sơ tuyết một chút, sau đó nói cho nàng tiến cung đi một chuyến. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết hắn tiến cung đi làm cái gì, cũng không có ngăn cản chỉ là dặn dò hắn cẩn thận điểm. Hiên viên nguyệt gia phủ thái tử mang lấy thủ hạ thị vệ lại vào mộ dung phủ, đem nhà mộ dung quản gia phủ năng cho lặng lẽ bắt vào nguyễn hậu xuân lang cung. Nguyễn hậu vốn nghỉ ngơi, lại bị hiên viên nguyệt cho nháo tỉnh, cho nên có điểm tức giận bực bội, Âm trầm trừng hắn: người đêm hôm khuya khoát tiếng cung làm cái gì? Mẫu hậu, nhi thần là mời mẫu hậu nhìn nhất suất buồng nịnh. Hiên viên nguyệt chẳng hề tức giận, tâm tình thập phân tốt. Nguyễn Hậu lại khí được sắc mặt càng thêm đen, nửa đêm không ngủ giấc mời nàng xem kịch, nàng cũng không có loại này hảo tâm tình, đang muốn trách này cái tùy tâm sở dục nhi tử, đáng tiếc Hiên Viên Nguyệt nhanh nàng một bước chân hướng ngoài cửa vô vô tay giữ, Đỗ Kinh Hồng kéo bị mặt phùng năng vào tầm cung, Nguyễn Hậu không biết này che mặt là cái gì người, cho nên kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, ngược lại muốn biết này đại buổi tối nhi tử làm cái gì trò, Hiên Viên Nguyệt hướng về Đỗ Kinh Hồng gật đầu một cái. Đỗ Kinh Hồng vừa kéo trên eo trường kiếm chống đỡ Phùng Năng cái cổ, Phùng Năng sợ hãi run tốc một chút, sau đó mở miệng cầu xin tha thứ, đại gia, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, các ngươi muốn biết cái gì, tiểu tất nhiên hễ biết thì sẽ nói, hế nói thì sẽ nói hết. Đỗ Kinh Hồng lạnh nặng mở miệng, nói, ngươi cùng mộ dung phủ đại phu nhân là cái gì quan hệ. Phùng Năng vừa nghe, nhịn không được là ngôi run một chút, nghĩ không nói, nhưng cổ mạnh mẽ trên lạnh buốt kiếm phong liền đền. Hắn sợ này bắt của hắn người giận dữ chẳng hắn a, cho nên vùng năng nghẹn ngào, các ngươi rốt cuộc là ai a? Vì sao hỏi này cái a? Đừng quản như vậy nhiều, ngươi là nói hay là không, không nói ta một kiếm đưa ngươi trên tây thiên, ngươi cũng dùng không nói. Vừa nghe nói một kiếm đưa hắn trên tây thiên, tham sống sợ chết vùng năng nhanh chóng cầu xin lên, đại gia tha mạng a, ta nói ta nói, kỳ thật đại phu nhân chỉ là cô đơn thời điểm mới sẽ tìm tiểu đích thực. Muốn nói tiểu cùng của nàng quan hệ cũng là từng người có nhu cầu đi, chúng ta tướng quân luôn luôn không ham thích vào cái này chuyện, nhưng là nữ nhân cần a cho nên đại phu nhân mới sẽ cùng tiểu, tiểu. Phùng năng nói không được, luôn ngồi không nói chuyện Nguyễn Hậu sắc mặt tối, không nghĩ đến đường đường mộ dung tướng quân phủ thế nhưng sinh ra này loại chuyện tới, thật sự là rất mệnh người tức giận. Bất quá Đô Kinh Hồng cũng không có buông tha Phùng năng, lần nữa dùng kiếm đền một chút Phùng năng doa được hắn sắc mặt càng trắng. Nói, kia mộ dung làm phải hay không là ngươi cùng đại phu nhân sinh. Lời vừa nói ra, Nguyễn Hậu mắt trần to, có phần khó có thể tin, nếu như mộ dung làm không phải mộ dung tướng quân nữ nhi, còn lại là này người lai lịch không do nữ nhi, bằng cái gì gả cho của nàng nhi tử a? Nguyễn Hậu kêu kêu một cái khi a, con ngươi trong tràn đầy ham người hàn mang. Phung Năng Bốn không muốn nói, nhưng Đô Kinh Hồng kiếm đâm vào trong một chút, Đau được hắn chịu không nổi, sợ hãi như triệt để một năm một người tất cả giao đái. Đại gia tha mạng A, ta nói, ngươi đừng giết ta A. Phùng năng kỳ thật có phần võ công, nhưng là của hắn võ công cùng đấu kinh hồng đám người vừa so sánh với, căn bản là trò trẻ con, lật không ra bỏ sóng tới, cho nên hiện tại hắn chỉ có thành thật giao đái phần. Chúng ta ra tướng quân kỳ thật chẳng hề thích phu nhân nhóm, hắn thích là một người khác hoàn toàn. Cho nên bình thường hắn rất vắng vẻ trong phủ phu nhân nhóm. Đại phu nhân biết cái này sau đó, thập phân thương thâm, liền tìm tiểu tố khổ. Ai biết nàng gặp tiểu sinh được thanh nhã, cho nên liền cám dỗ trên tiểu. Lúc đó đợi tướng quân quanh năm suốt tháng chinh chiến, rất ít hỏi đến trong phủ sự tình. Cho nên mộ dung làm đó là lúc đó đợi mang thai, nàng thực sự là tiểu đích thực nữ nhi. phùng năng tiếng nói vừa dứt liền nghe đến cùng nhau như đàn đứt dây vậy lợi hại tiếng vang lên, lấy ra ta cũng muốn nhìn xem hắn là đâu một cái. Đỗ Kinh Hồng khẽ vươn tay liền kéo Phùng Năng mặt trên màu đen che mắt khăn vồng, lộ ra ra một cái thanh tuyển bạch tích mặt tới. Phùng Năng bộ dạng có chút giống kịch nam trong kia chút bạch diện thư sinh, cho nên mới rất được đại phu nhân yêu thích, chẳng những là đại phu nhân, chính là trong phủ khác phu nhân, hắn cũng ngẫu có cảm dỗ. Phùng Năng lúc này cuối cùng nhìn rõ tự mình thân ở địa phương, thế nhưng là trong cung, vẫn Hoàng hậu Xuân Lan cung. Của hắn mặt lập tức trắng, liên tục dập đầu, "Hoàng hậu tha mạng à, tiểu vừa rồi là hồ ngôn loạn ngữ, tiểu chính là tham sống sợ chết, cho nên mới sẽ qua loa nói, hoàng hậu nương nương ngàn vạn đừng coi là thật à. Ý miệng, to gan phùng năng, ngươi thế nhưng dám can đảm làm ra loại này bị hồi sự tình tới, hiện tại còn muốn lừa gạt bản cung không được, muốn hay không bản cung lập tức đem mộ Dung phủ đại tiểu thư mang tới cùng ngươi giọt máu nhận hôn. Vừa nghe đến giọt máu nhận hôn bốn chữ, Phùng năng liệt đến trên đất, một câu nói nói không nên lời, bởi vì kia mộ dung làm thực sự là của hắn nữ nhi, nếu như giọt máu nhận hôn, máu khẳng định sẽ tương dung, đến lúc đó hắn càng là tội thêm nhất đẳng. Phùng năng nước nở khóc lóc, cầu xin lên, hoàng hậu nương nương, kỳ thật không phải tiểu sai, tiểu là bị đại phu nhân, câu dẫn à, lúc ấy lao ra không ở trong phủ, nàng nhìn tiểu sinh được thanh tuấn, luôn luôn đêm hôm khuya khoát tìm tiểu đi tâm sự, nếu không nàng chủ động bày tỏ tốt. Tiểu lại có gan cũng không dám đi câu dẫn tướng quân phủ phu nhân A. Nguyễn Hậu kêu kêu một cái tức giận A, quanh thân sắc khí, nàng không nghĩ đến tự mình thế nhưng ăn như vậy đại một cái méo, từ nhỏ đến lớn giữ lại ở bên người người. Thế nhưng là một người hạ nhân nữ nhi, một bên nghĩ một bên mệnh lệnh bên cạnh thái giám, lập tức đi mộ dung phủ đem mộ dung tướng quân tiếp tiến cung tới. Không cần A. Phùng năng sợ hãi cực, đứng lên đi ngăn cản kia tiểu thái giám đi mời tướng quân. Tướng quân nếu là biết cái này chuyện, hắn còn có mệnh có ở đây không? Bất quá hắn vừa mới xuống tới, còn chưa kịp ngăn cản tiểu thái giám. Trên thủ Nguyễn Hậu thân hình một túng, một trưởng vỗ tới đây, đập bay hắn. Sau đó khẽ vươn tay điểm phùng năng huyệt đạo, lạnh nặng thị huyết tiếng vang lên tới. Phùng năng ngươi nghĩ nghĩ đợi lát nữa ra sao hướng các ngươi tướng quân giao đãi cái này chuyện đi. Trước mắt công sức hoàn thành hai kiện chuyện, một trưởng đập bay phùng năng cùng điểm huyệt. Đối với này vị hoàng hậu võ công, ngay cả phủ thái tử thị vệ trưởng đỗ kinh hồng đều không thể không bội phục, hắn luôn luôn ám dưới cân nhắc, không biết hoàng hậu cùng thái tử điện hạ đối trên, ai càng hơn một bậc. Nguyễn hậu thu dọn phùng năng, giấc thủ nhìn phía phía sau nhi tử hiên viên nguyệt, lệnh trầm mặt khó chịu mở miệng. Tốt, ngươi trở về đi, về phần mộ dung lam liền theo của ngươi ý tứ, cùng lạc anh công chúa cùng nhau gả cho tô thừa ảnh đi. Phùng năng vừa nghe hoàng hậu nói. Sứ mạng bắt đầu, hoàng hậu nương nương không cần a, không cần a. Kia tô thừa ảnh chính là an lăng đầu tiên xấu, không chỉ như thế, hắn còn biết này người tính dục qua vượng, nghe nói đi thanh lâu ký viện thời điểm, một đêm cần hai bà nữ nhân hầu hạ, hắn như hoa như ngọc nữ nhi như thế nào có thể cho kia cầm thú lãng phí vậy? vốn thái tử dưới mệnh, chỉ có hoàng hậu có thể ngăn cản cái này chuyện, hiện tại hoàng hậu hạ lệnh, Lam Nhi liền không phải gà không thể. Bất quá Nguyễn Hậu cũng không để ý phùng năng, nàng quay người liền đá phùng năng một cước, âm trầm mở miệng, của người nữ nhi chỉ xứng gả cho tô thừa ảnh. Nàng là thật sự rất tức giận bực bội phẫn nộ, không nghĩ đến tự mình cho tới nay coi trọng con dâu nhân tuyển, thế nhưng là một người hạ nhân nữ nhi, điều này làm cho nàng ra sao không phẫn nộ chán nản đâu. Hiên viên Nguyệt nhìn mẫu hậu rốt cục triệt để buông tha cho mộ dung lam này người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe môi vẽ ra cười. Không người lĩnh mệnh, nhi thần trở về. Nói xong xoay người rời khỏi Xuân Lan Cung, về phần mộ dung khanh ra sao xử lý này phùng năng cùng đại phu nhân, liền không phải hắn tai quản chuyện. Hiên viên Nguyệt Thu dọn mộ dung lam này cái luôn cuốn quít của hắn rừng ra, tâm tình miễn bàn nhiều tốt, một đường thi triển khinh công, chạy về phủ thái tử. Hắn biết tuyết nhi nhất định đang chờ của hắn tin tức, kỳ thật nàng cũng rất chán ghét mộ dung lam này người đi. Một đêm kia nàng uống say thời điểm nhưng nhắc tới cái này chuyện, cho nên về sau hắn sẽ không tùy cưới nữ nhân vào phủ thái tử. Phủ thái tử bách hoa các trong, quả nhiên đèn sáng. Hoa sơ tuyết chính ở dưới đèn đọc sách, vừa nghe đến ngoài cửa bước chân thanh âm, rất nhanh ngẩn đầu nhìn tới đây, liền thấy hiên viên nguyệt ý cười đầy mặt đi tới, nàng không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là khí đến nguyễn hậu. Như thế nào, mẫu hậu rất tức giận bực bội đi. Hiên viên nguyệt gật đầu. Ta mị biếng nhác mở miệng, không sai, nàng chẳng những tức giận bực bội, còn nói cho mộ dung làm gả cho tô thừa ảnh làm tiếp, cùng lạc anh giống nhau một ngày gả. Hoa sơ tuyết lại là sững sờ một chút, không nghĩ đến Nguyễn Hậu thế nhưng đồng ý cho mộ dung làm gả cho tô thừa ảnh làm tiếp. Xem ra Nguyễn Hậu đối kia mộ dung làm cũng không có bao nhiêu cảm tình, nàng từ nhỏ đem mộ dung làm tiếp vào trong cung, sợ rằng là vì lấy bày tỏ đối nhà mộ dung ngân sủng. Cho mộ dung khanh càng hiệu chung với nàng đi. Bất quá giờ phút này nghe đến kia mộ dung làm không cần hồi phủ thái tử tới. Hoa sơ tuyết vẫn rất cao hứng. Bất quá rất nhanh phát hiện bên cạnh nam nhân đối nàng dở trò dậy không. Không nhịn được kêu sợ hãi. Hiên viên nguyệt ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ta xử lý như vậy đại một kiện sự tình. Không phải nên khen thưởng sao. Nói xong đem hoa sơ tuyết tất cả kháng nghị đều phong tại môi tròng. Ôm nàng nhẹ nhàng hướng giường lớn trên lan đi. Hoa Sơ Tuyết vốn còn muốn hỏi hắn một ít vấn đề, lại bị hắn hôn đến đầu vóc choáng váng. Tên gia hỏa này còn rất gọn gàng động thủ thoát của nàng y y phục, một đêm ân ái triền miên. Hoa Sơ Tuyết mệt mỏi được nặng chìm ngủ. Hiên Viên Nguyệt lại vừa lúc tương phản, tinh thần phân chấn, sáng sớm liền lên, nhìn phía giường trên đang ngủ mê mệt nữ nhân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại Mộ Dung Lam đã từ phủ thái tử đuổi ra ngoài, lại có một cái Bạch Vãn xương cùng đuổi Vân Nhi, muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao hắn sẽ không cho khác nữ nhân vào phủ thái tử cho tuyết nhi thêm ngăn trở. Hiên viên nguyệt sắp xếp đến bên giường, hôn hôn hoa sơ tuyết khỏe môi, sau đó xoay người xài bước đi ra ngoài, thu dọn mộ dung lam, kế tiếp muốn toàn thân lòng đối phó tuyên vương hiên viên rủ. bạch hoa cắt trong, hoa sơ tuyết thẳng ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, quanh thân còn có phần mềm yếu vô lực, một nhìn bên cạnh nơi nào còn có người à, sớm sớm không còn bóng dáng. Xem ra huyên viên ra đi làm việc. Gian phòng trong đứng Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì một nhìn chủ tử tỉnh lại, nhanh chóng đi tới. Chủ tử, ngươi phải hay không là có phần đói, chúng ta hầu hạ ngươi lên dùng bữa đi. Tốt. Hoa sơ tuyết gật đầu, phát hiện Hồng Loan khỏe miệng ý cười tràn ra tới, không nhịn được hiếu kỳ truy vấn, nha đầu chết tiệt, cười gì vậy. Hồi chủ tử nói, sáng sớm nô tỳ nhóm được đến tin tức, nghe nói đêm qua mộ dung phủ đại phu nhân bệnh cấp tính bỏ mình mặt khác hoàng hậu còn dưới ý chỉ cho mộ dung lam gả cho tô thừa ảnh làm tiếp cùng công chúa giống nhau một ngày gả cho tô thừa ảnh. mộ dung lam gả cho tô thừa ảnh cái này chuyện hoa sơ tuyết đã sớm biết cho nên cũng không thấy kỳ lạ lại là kia mộ dung phủ phu nhân một đêm chết bệnh chuyện có phần ngoài ý muốn rất hiển nhiên đây là mộ dung khanh không thể chịu đựng được tự mình phu nhân làm ra này loại sự tình tới cho nên giết nàng sau đó mượn danh nghĩa nàng bệnh cấp tính bỏ mình. Về phần kia phùng năng chỉ sợ cũng bị giết chết. Tất cả an lăng thành bên trong, ngày này tất cả tại nghị luận mộ dung làm cùng lạc anh công chúa gả cho tô thừa ảnh sự tình. Không nghĩ đến tô thừa ảnh này người quái dị thế nhưng danh lợi đôi thu, chẳng những cưới hoàng thất lạc anh công chúa, thế nhưng còn cưới mộ dung tướng quân phủ thiên kim đại tiểu thư, quả nhiên là diễm phúc không mỏng. An lăng thành bên trong bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều hâm mộ tô thừa ảnh có như vậy đại phúc khí. Thế nào liền qua đời có loại này phúc khí đời phát bọn hắn đấy? Tuy rằng kia lạc anh công chúa là bị người hạ dược, mộ dung lam là bị trừng phạt, nhưng này hai nữ nhân gả vào tô phủ cũng không tệ. Trong cung cơ phi nương nương vốn không đồng ý cho tự mình nữ nhi gả cho tô gian này người quái dị, nhưng lạc anh công chúa cùng tô thừa ảnh phát sinh quan hệ sự tình, đã truyền khắp tất cả an lang thành, nữ tử thất tiết, nếu như không gả, lại gả cho gì người vậy? Húng chi tô thừa ảnh chỉ là người bộ dạng xấu chút, nhưng là tô ra chính là rõ cao quý nhà, tuy rằng cưới lạc anh công chúa có phần thấp, cũng là không phải tầm thường dân chúng nhà, cuối cùng cơ phi đành phải đồng ý cho lạc anh gả. Bởi vì văn thuận đế hạ chỉ ý không người có thể chống lại. Tô thừa ảnh đồng thời nên cưới hai đẹp ngày liền quyết định tại tháng 4-16, còn có mấy ngày thời gian liền đến. Tô phủ răng đèn kết hoa, bận rộn không ngừng, tô thừa ảnh càng là vui sướng. Một mở miệng chưa hề khép lại qua, an lăng thành bên trong nhất hăng hái người liền muốn tính hắn. Buổi chiều thời điểm, phủ thái tử trong, hoa sơ tuyết chính ở trong phủ toàn bộ, trong cung hiên viên nghe thường thế nhưng ra, khổ một khuôn mặt, thấy hoa sơ tuyết thời điểm, hoa hoa một tiếng khóc lớn, gục tại trong lòng nàng, cầu khẩn lên. Hoàng tẩu, như thế nào xử lý, ta không muốn gả cho mộ dung phong, người giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp, ta không muốn lấy chồng. Hiện tại của nàng tâm tình còn không có điều thích tốt, mẫu hậu thế nhưng nghĩ đem nàng chỉ kết hôn cho mộ dung phong, nàng đã đem ý tứ tiết lộ cho nàng, mà nàng từ chối căn bản liền không hữu dụng. Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc, không nghĩ đến Nguyễn Hậu chủ ý từ hiên viên trên người thay đổi đến nghe thường trên người, hiện tại nàng cũng đại khái rõ ràng vì sao Nguyễn Hậu đối nhà mộ dung sẽ như thế tốt, bởi vì Nguyễn Hậu sau lưng Nguyễn Gia cũng không kiến thụ, gia tộc trong cũng không có cái gì người tài ba. Đều là một ít rất bình thường người, mà Đại tướng quân Mộ Dung khanh cùng Hoàng hậu chính là bà con, này Mộ Dung phủ năng lực rất giỏi, cho nên Nguyễn Hậu liền mượn sức nhà Mộ Dung. Làm nàng thế lực sau lưng, ở trong chiều nếu là hoàn toàn không có thế lực nói, liền không thể khống chế quyền chủ động. Thử nghĩ một cái không có quyền thế Hoàng hậu, lại có ai sẽ đem nàng để vào mắt đâu. Bởi vậy càng dễ dàng nhìn ra Nguyễn Hậu quyền dục lòng rất nặng, tình nguyện hy sinh rất một song nhi nữ hạnh phúc. Cũng muốn đạt tới tự mình mục đích, nếu là nhà mộ dung cùng của nàng nhi nữ kết thành thông ra, mộ dung khanh đem càng thêm hiệu chung với nàng, cho nên nàng mới sẽ tìm mọi phương pháp đem mộ dung làm gả vào phủ thái tử, hiện tại mộ dung làm cho nàng thất vọng, nàng liền đem chủ ý đánh tới nghe thưởng trên người. Hoa sơ tuyết không nhịn được làm hiên viên nguyệt cùng hiên viên nghe thường đồng tình một phen, như thế nào liền có như vậy một cái không chú ý nhi nữ hạnh phúc mâu hậu đâu. Bất quá mộ dung khanh nhi tử mộ dung phong kỳ thật không tệ, diện mạo xuất chúng hơn nữa lại là vân quốc thiếu tướng quân. kia mộ dung phong còn được à, ngươi không muốn gả hắn là bởi vì còn thích lan quốc bách lý đàm sao? Hoa sơ tuyết nhẹ giọng hỏi, hiên viên nghe thường lắc đầu, mộ dung phong bộ dạng được không cùng ta cái gì liên quan, từ nhỏ đến lớn ta liền xem hắn là anh trai giống như người tồn tại, như thế nào gả cho hắn à, này chuyện cùng bách lý đàm không có liên quan khoa. Ta chính là trước mắt còn không muốn lấy chồng. Nhưng mẫu hậu cái kia người luôn luôn là chuyên quyền độc đoán, nàng quyết định cho người gả cho mộ dung phong, sợ rằng liền không thể theo người khác nhúng tay. Bọn hắn nếu là qua cầu tình, chỉ sợ sẽ đưa tới của nàng giận dữ mắng mỏ, vốn này mộ dung làm sự tình đủ cho nàng hòa đại, càng là tức giận các nàng phủ thái tử người, hiện tại bọn hắn nếu là qua, ai cũng chiếm không được tốt. Vừa nghe nàng như thế nói, hiên viên nghe thường khóc đến càng thương tâm căng túng của nàng tay. Hoàng tẩu, ngươi giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp đi, bằng không ta chỉ có một con đường chết, ngươi sẽ không nghĩ cho ta nhặt sắp đi. Hiên viên nghe thường trực tiếp uy hiếp dậy hoa sơ tuyết tới, đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, không xương trong kỳ thật vẫn có nguyễn hậu kia kiên cường một mặt, nếu là một cái làm không tốt, thực có thể tự sát cái gì, hoa sơ tuyết cười tiếp nối. ngươi đừng gốc, ta sẽ nghĩ biện pháp, mẫu hổ không phải còn không có hạ chỉ sao. Tóm lại ngươi mau chút nghĩ biện pháp Lại không muốn biện pháp cũng đã muộn, còn có mẫu hậu mệnh lệnh dưới tay nàng ám vệ tiền thiểm cùng ngân thiềm coi chúng ta, ngươi không biết này hai nhân thân thủ tốt lợi hại, ta nghĩ chạy đều chạy không được. Hoa sơ tuyết đuôi lông mày khơi màu tới, nhìn phía hiên viên nghe thường, nếu như ta cho người dẫn ngươi đi, ngươi có đi hay không? Mang đi, tốt ta, chỉ cần không cho ta gả cho mộ dung phong liền được. Hiên viên nghe thường gật đầu, nàng tình nguyện rời khỏi vân quốc rời khỏi hoàng cung cũng không muốn gả cho Mộ Dung Phong, bởi vì Mộ Dung Khanh cùng mẫu hậu quan hệ, cho nên mới trước đây nàng cùng Mộ Dung Phong kinh thường gặp mặt, căn bản là coi hắn như anh trai đối đãi. Ra sao gả cho kia nam nhân A Tuy rằng hắn bộ dạng là rất không sai, nhưng thiên hạ này thành tú người nhiều đi. Buổi chiều, Hiên Viên nghe thường luôn giữ lại tại phủ Thái Tử Trong, Hoa Sơ Tuyết không ngừng quên nàng, cuối cùng nàng cuối cùng quyết định một trái tim, chặn vạn thời điểm hồi cung đi. Tiền thiềm ngân thiềm hai cái ám vệ một đường thủ hộ nàng. Hiên viên Nguyệt trở về thời điểm, hoa sơ tuyết liền cáo tố việc này cho hắn. Hiên viên Nguyệt sắc mặt lập tức lạnh nặng, con ngươi trong tràn đầy sương lạnh, khêu gợi môi nhết, biểu hiện ra hắn thập phân cáo giận Nguyễn Hậu cử động lần này. Nàng vì tự mình ham muốn cá nhân thế nhưng hoàn toàn không chú ý nhi nữ nhóm hạnh phúc, thật sự là rất đáng hận. Hiên viên Nguyệt nổi giận lên, một quyền liền hướng bên cạnh Bình Phong đánh tới, bởi vì gắng sức quá mạnh. Bình phong vỡ vụt, mà của hắn tay cũng bị thương, điểm điểm máu tươi rơi xuống nước đến bình phong lưu lì trên. Hoa sơ tuyết không nhịn được lòng đau lên, nhanh chóng đi qua kéo qua của hắn tay, trách cứ lên, ngươi tức giận bực bội liền tức giận bực bội, tội gì cầm tự mình thân thể chút giận. Ngoài cửa, như ý cùng hồng loan đợi thì nghe đến cửa bên trong động tĩnh, nhanh chóng hướng về vào tới, một nhìn bình phong liệt trên đất, mà điện hạ tay lại vết máu loan lổ, không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành thay đổi không dám nói chuyện. Các nàng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, nếu nói Điện Hạ cùng Thái tử phi nương nương nháo mâu thuẫn, nhưng bọn hắn hai người rồi lại rất tốt, nhưng Điện Hạ vì sao chuyện phát như thế đại tính cách đâu. Hoa sơ tuyết kéo hiên viên nguyệt ngồi vào một bên đi, sau đó phân phó như ý, đi lấy chút dược tới. Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh. Như ý lui ra đi lấy thuốc, hoa sơ tuyết lại ra hiệu hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ đem phòng bên trong thứ thu dọn dưới không đi. Nhị tỳ linh mệnh, rất nhanh đem nát lưu ly bình phòng Thu dọn đi xuống Như ý lấy dược vào tới đưa tới hoa sơ tuyết tay trồng Hoa sơ tuyết ra hiệu nàng lui ra đi Tự mình nhẹ chân nhẹ tay cho hiên viên nguyệt bôi thuốc Lòng đau không bỏ trách cứ hán Người tái sinh khí cũng không cần cầm tự mình thân thể chút giận Húng chi trước mắt nghe thường còn không có gả cho mộ dung phong Chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng tìm cách xuất cung không được sao Hiên viên nguyệt thở dài một hơi Tuấn giật diện dung tổng tính nguyên hóa một ít, ấm áp ung thanh nhã. Ta chỉ là nghĩ đến nàng luôn luôn đem của chúng ta hôn sự lấy ra lợi dụng, liền hết sức tức giận, tốt không dễ dàng thu thập hết một cái mộ dung làm, hiện tại ngược lại, thế nhưng lại tới một cái mộ dung phong, chẳng lẽ chúng ta hiên viên ra người đã định trước muốn đưa tại nhà mộ dung nhân thủ trong hay sao? Hiên viên Nguyệt càng nghĩ mẫu hậu làm những chuyện càng tức giận bực bội, từ nhỏ đến lớn trước giờ không chú ý bọn hắn ý nguyện. Hoàn toàn theo của nàng nguyện vọng đi làm chuyện, bọn hắn lại há là của nàng nhi nữ, căn bản là của nàng dối gỗ. Trước mắt như thế nào xử lý? Không bằng chúng ta phái người đem nghe thường từ trong cung cấp đi, cứ như vậy mẫu hậu cho dù nghĩ đem nàng chỉ cho mộ dung phong cũng là không có biện pháp. Nhưng đem nàng từ trong cung kiếp ra sau như thế nào xử lý, nàng cho tới nay đều là hoàng gia công chúa, nếu là lưu lạc ở bên ngoài, còn không biết phát sinh cái gì chuyện đâu. Hiên viên nguyệt thân là nghe thường hoàng hình, tự nhiên thập phân lo lắng nghe thường. Hoa sơ tuyết cũng có phần khó xử, không sai, nghe thường thân là hoàng thất công chúa từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hiện tại cho nàng ra đi qua lưu lạc cuộc sống, thực thói quan sao. Hùng chi nàng bộ dạng như vậy xuất sắc, nếu là người xấu nhìn đi đến mắt, nhưng liền phiền thoái, đến lúc đó tự mình không phải hối hận chết không thể. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết không nói chuyện, túi đầu an tính cho hiên viên nguyệt bôi thuốc. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, trở về lại nghĩ biện pháp đi, đêm dài, chúng ta sớm điểm nghỉ ngơi. Tốt, hiên viên Nguyệt thoát y, y hề lên giường, sau đó vươn tay ôm hoa sơ tuyết tựa vào trước ngực hắn, hắn nghĩ đến một kiện sự tình. Ngày mai ta tại phủ thái tử mở tiệc chiêu đái hạ quốc thái tử lan quốc thái tử cùng vân quốc vương tử, còn có nguyên trạm đám người. Hảo hảo vì sao muốn mời bọn hắn qua phủ, hoa sơ tuyết ngoài đối nguyên trạng có hảo cảm đối người khác căn bản liền không có bao nhiêu hảo cảm. Mẫu hậu ngày sinh đã qua, bọn hắn cái này người còn không đi, phải hay không là nghĩ đánh vân quốc chủ ia? Ta ngày mai mời bọn hắn vào phủ tới, đó là muốn gõ gõ bọn hắn. Nếu là ta vân quốc phát sinh lần nữa cái gì chuyện, ta liền tính nợ đến bọn hắn hạ quốc cùng lan quốc trên đầu. đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được. hiện tại hắn liền muốn đem hạ quốc thái tử, lan quốc thái tử đám người bước đi. nha. Ta biết, hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó tựa vào hiên viên nguyệt ngược trước, chậm rãi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai phủ thái tử liền bận rộn lên, sáng sớm các tường lĩnh hạ nhân thu xếp lên, hôm nay tới phủ thái tử khách nhân, nhưng không phải giống như khách nhân. Hạ quốc thái tử làn quốc thái tử đợi, nếu là tự mình không chế không tốt, nhưng là sẽ ảnh hưởng phủ thái tử thanh danh, cho nên các tường đặc biệt nghiêm túc, từ bố trí tiệc rượu sân bãi, đến thức ăn sắp xếp. Còn có phủ trên tuần tra thị vệ đợi, ngay cả ninh trình đều bị hắn điều qua tuần tra. Bánh hoa các bên trong, hoa sơ tuyết lên sau thu dọn một phen, cắt tưởng lính hạ nhân vào tới bẩm báo mấy kiện sự tình mời hoa sơ tuyết quyết định. Hoa sơ tuyết chính là phủ thái tử nữ chủ nhân, điện hạ không ở trong phủ, cho nên cái gì chuyện tự nhiên nên mời nàng quyết định, may mà nàng băng tuyết thông minh, tuy rằng không có giữ qua nhà, nhưng quyết đoán trên tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Tuy rằng nàng không thích ra các doanh, nhưng là của hắn thân phận nhưng bày ở nơi nào vậy, cho nên lần này chiêu đái hắn nhóm tự nhiên nên hướng tốt nhất xử lý. Giữa trưa thời điểm, phủ thái tử phía trước chính sành trong, đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, sảnh đường bên trong thay đổi các thức quý báo đồ cổ, ăn kỷ trên màu vàng đỉnh lô trong cắm u nhiên thanh hương, thất thải bình hoa trong cắm đầy hoa tươi, tinh xảo thức ăn, trận năm rượu ngon nhất nhất mang lên tới, một mắt nhìn lại, đầy phòng phi sắc. Ánh sáng lung linh, hoa sơ tuyết nhất nhất kiểm tra một lần, xác định không có cái gì ngoài ý muốn, liền nghe đến ngoài cửa có bước chân tiếng vang lên, trong đó còn cùng với gia cắt doanh lệnh nặng băng hàn nói, hiên viên huynh hôm nay thật là rất khách khí. Mặt khắc cùng nhau ôn nhuận như noán ngọc tiếng tiếp nối, đúng mà hôm nay cho hiên viên huynh tiêu pha. Hoa sơ tuyết lĩnh phủ thái tử mấy tên tỷ nữ ngay đón, một thấy đi vào cửa tới mấy vị, khỏe môi vẽ ra khéo léo cười yếu đất đạm đạm mở miệng. Hoan nên Hạ quốc thái tử, Lan quốc thái tử, Yến quốc hoàng tử đợi tiến đến ta phủ thái tử làm khách. Tốt nói. Mấy người mâu quang đều rơi xuống hoa sơ tuyết trên người. Lúc này gần quỵ rời khỏi nhìn này nữ nhân, càng phát nghiên lệ tiểu diễm, ánh mắt trong dễ thương biếng nhác, lập tức hấp dẫn tất cả người. Mọi người nhìn nàng, lại có rời không rời tầm mắt cảm giác. Hạ quốc phủ thái tử trong mỹ nhân nhiều như qua sung khang, nhưng giờ phút này ra cắt doanh chỉ có một loại ý nghĩ. Chính là cầm này nữ đổi hắn hậu cung 3.000 mỹ nữ hắn cũng ca nguyện. Lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm, sớm đã thu liêm tự mình tâm tư, mặc dù quá khứ hắn cũng thật sâu bị hoa sơ tuyết hấp dẫn qua, nhưng hiện tại hắn tất cả tâm tư đều tại Lan quốc trên, ra sao cho Lan quốc người dân giàu nước mạnh, không nhận lấy quốc gia khác xâm nhập đây mới là hắn nhất nên làm chuyện. Này vân quốc Thái tử hạ quốc Thái tử đâu một cái là ăn chay, trong lòng bọn hắn đều nghĩ nhất thống thiên hạ sự tình. Lan quốc nếu là nhược, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, cho nên hắn nơi nào có ý nghĩ suy nghĩ tiếp ngữ nhân chuyện. Nguyên trạm nâng con mắt, rõ vui ý cười, con người hình như bông bích hồ, một trì rõ triệt, một thân bạch thí hề, càng là nổi bật lên hắn thánh khiết cao nhã, hình như rơi mất đến nhân gian tiên mắt đọa dường như. Hiên viên nguyệt một nhìn người khác đều nhìn hoa sơ tuyết, hơi hơi không vui, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, còn lại là không động thanh sắc đi qua, kéo hoa sơ tuyết tay. Dịu dàng mở miệng, "Tuyết Nhi, ngươi là mệt mỏi đi." "Không có chuyện gì, ta không mệt mỏi, có thể chiêu đãi Hạ Quốc Thái tử cùng Lan Quốc Thái tử chính là chúng ta phủ thái tử phúc phận." Hoa Sơ Tuyết Như thế một nói, "Hạ Quốc Thái tử ra cát doanh cùng Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm đám người có phần không tự tại, này nói nếu như đổi một người nói, bọn hắn ngược lại thản nhiên di đối, nhưng hiện tại đối mặt nhưng Vân Quốc Thái tử phi." Gia Cát Doanh cùng Bách Lý Đàm đồng thời cười lên, Thái tử phi này nói lại là cho chúng ta được cưng mà sợ. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, đạm đạm cười mở miệng, Hạ quốc Thái tử cùng Lan quốc Thái tử dùng không được cưng mà sợ, có đến có đi, hôm nay các ngươi tới chúng ta vân quốc chơi chơi, ngày khác cái chúng ta nhà Thái tử cũng đi hạ quốc cùng Lan quốc chơi chơi, mọi người lẫn nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hoa sơ tuyết nói xong, hiên viên nguyệt cười mở miệng, ta nhớ được hạ quốc có một vị hoàng tử tựa hồ muốn đại hôn. Thân là vân quốc thái tử, thực sự cần đi trước hạ quốc tỏ vẻ chúc mừng một chút. Hiên viên nguyệt dứt lời, hạ quốc thái tử ra cắt doanh sắc mặt khẽ biến thành ám. Nói thật ra, hắn nhưng không hy vọng này hiên viên nguyệt đi bọn hắn hạ quốc, bởi vì này nam nhân nếu là đi hạ quốc tất nhiên sẽ quấy rối cho hạ quốc chọc phiền thoái, cho nên ra cắt doanh rất nhanh mở miệng. Chúng ta hạ quốc một cái nho nhỏ hoàng tử đại hôn, nơi nào dám lao động vân quốc thái tử đại giá, nói về hoàng đệ đại hôn. Bản cung nên hồi hạ quốc đi, nếu không hoàng đệ tất nhiên sẽ trách móc bản cung. Ra cát doanh dứt lời, hiên viên nguyệt khỏe môi hơi cầu, kia chúng ta vân quốc liền không giữ lại hạ quốc thái tử. Hắn nói xong lại nhìn phía lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, hờ hững mở miệng, lan thái tử lưu lại hảo hảo chơi mấy ngày đi, trở về bản cung vừa lúc cùng ngươi cùng nhau đi lan quốc thăm thăm huệ đế, nghe nói của hắn bệnh luôn chưa gặp tốt, bản cung thập phân nhớ mong đấy. Bách lý đàm ra Xem ra ngày hôm nay này hiến không có tốt hiến à, tuy rằng nói là tiếp đại hàn nhóm, nhưng cũng vì gõ bọn hắn. Này hiên viên nguyệt quả nhiên không tốt trêu chọc vốn bọn hắn lần này tới Vân Quốc, đó là nghe nói Vân Quốc tuyên vương ra cùng này Vân Quốc thái tử không cùng, cho nên bọn hắn nghị ở bên trong can thiệp can thiệp, như vậy Vân Quốc loạn, nhưng có lợi cho bọn hắn, chỉ là không nghĩ đến thế nhưng tại Hoàng hậu ngày sinh lúc phát sinh thích khách sự kiện, khiến cho bọn hắn động cũng không dám động. Bởi vì vân quốc thái tử hiên viên nguyệt phái người lén giám thị bọn hắn, nếu như bọn hắn một động, nhưng liền làm hạ quốc cùng Lan quốc giữ lấy phiền toái Lan quốc thái tử bách lý đàm một mặt nghĩ một mặt kéo môi ôn hòa mở miệng, hiên viên huynh có ý, nhưng là Nguyễn Hoàng Hậu lúc trước bị thích khách giám sát, tất nhiên kinh ngạc, hiên viên huynh vẫn giữ lại tại vân quốc cùng Nguyễn Hoàng Hậu tốt, bản cung lại là nên trở về nhìn xem phụ hoàng. Hiên viên Nguyệt nghe hạ quốc thái tử cùng Lan quốc thái tử đều tỏ vẻ bọn hắn muốn trở về, trong lòng cuối cùng cao hứng một ít, hẹp dài phượng mi nhẹ nhàng khơi màu, đầy mặt tiền đồ sán lạ, đem ra các doanh cùng bách ly đảm đám người hướng tiệc rượu trên cho đi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, sau đó bắt đầu dùng cơm trưa, bữa cơm bữa tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng thức ăn lại rất tinh xảo, chẳng những có bình thường nếm qua, còn có bình thường không nếm qua một ít mới lạ vật. Cho ra cát doanh cùng bách lý đảm khen không dứt miệng, cái này đồ ăn đều là hoa sơ tuyết phân phó cắt tường mệnh người làm được. Hiên viên huynh nhưng diễm phúc không mỏng, cưới một cái thất xảo hoạt bắt lòng nữ tử, thật là hâm mộ chết thiên hạ nam tử. Ra cát doanh biết cái này không nếm qua tình xảo thức ăn lại là hoa sơ tuyết mệnh người làm được, cho nên có phần ăn vị mở miệng. Một bên bách lý đảm con ngươi hơi hơi u ám, nghĩ đến lần trước hắn cùng hiên viên nguyệt cướp thư ăn sự tình, có lẽ từ lúc đó đợi bắt đầu. Liền đã định trước hắn cùng nàng là hưu duyên vô phận, bởi vì Hiên Viên Nguyệt là nàng đầu tiên cái tự mình làm cơ người, có lẽ lúc đó đợi trong lòng nàng đó là có phần tình ý đi. Hiên Viên Nguyệt hơi say mâu quan trọng, như rượu giống như đậm và rực rỡ, vươn tay nắm hoa sơ tuyết tay, cười mở miệng, bản cung cũng là như vậy cảm thấy, cho nên bản cung vĩnh viễn sẽ không phụ của nàng. Ba năm trên mấy người gặp hắn tại chỗ liền như thế tuyên thệ, còn thực có phần bội phục Hiên Viên Nguyệt. Nếu đổi lại bọn hắn bất kỳ một người bọn hắn nhưng làm không được. Bất quá nguyên trạng cũng ngoại lệ, hắn mỉm cười như sau cơn mưa mây tía, con ngươi trong ánh trên hoa sơ tuyết thân ảnh. Một bàn người bên ăn cơm bên nói chuyện, hòa thuận vui vẻ, bởi vì hạ quốc thái tử ra cắt doanh cùng lan quốc thái tử bách lý đảm đám người nói muốn rời khỏi vân quốc, hiên viên nguyệt tâm tình tốt lên, thỉnh thoảng cùng ra cắt doanh treo chọc lên, bàn thượng nguyên trạng cũng không có nói nhiều, cũng không có tận lực đi cùng hoa sơ tuyết nói chuyện Hoa sơ tuyết bởi vì sâu biết hiên viên Nguyệt ghen ghét hơi to, cho nên cũng không có tận lực cùng Nguyên Trạm nói chuyện, bất quá thường thường chào một tiếng, cho Nguyên Trạm ăn nhiều thức ăn, chỉ là hết sức một cái nữ chủ nhân buồn phận. bữa cơm sau, Hạ Quốc Thái tử ra cắt doanh đám người cũng không có lưu lại, cáo tử rời khỏi phủ Thái tử, tỏ vẻ bọn hắn nên về nước. Hiên viên Nguyệt bởi vì không yên tâm này mấy người, sợ bọn hắn giả ý rời khỏi lại lặng lẽ ẩn vào an lăng. Cho nên liền lĩnh phủ thái tử mấy tên thị vệ quyết định đưa hạ quốc thái tử cùng lan quốc thái tử ra an lăng thành ngoại. Phủ thái tử cửa trước, Nguyên Trạm cũng xoay mình lên ngựa, hắn ngồi cao tại màu trắng tuấn mã trên, như nước ánh mặt trời chiếu vào trên thân hắn, hiểu nguyệt gió nhẹ giống như tao nhã, ôn quyền giọng cao, tuyết nhi bảo trọng, ta cũng nên trở về. Nói xong xoay người chuẩn bị thuốc ngựa rời đi, hoa sơ tuyết bởi vì có chuyện trong lòng nghĩ mời Nguyên Trạm giúp đỡ cho nên liền gọi hắn một tiếng. Nguyên Trạm, chờ một chút. Nguyên Trạm từ trên ngựa nhảy xuống, con ngươi trong tràn đầy liễm diễm ý cười, như hơn người ấm khói. Hắn không coi ai ra gì nhìn Hoa Sơ Tuyết, thấy khắc một bên lập tức hiên viên nguyệt hỏa đại không thôi, nhịn không được xoay người nhảy xuống ngựa tới, ngăn trở hai người tầm mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, Tuyết Nhi, ngươi tìm hắn có cái gì chuyện? Hoa Sơ Tuyết liếc hắn một cái, sau đó nghĩ về chân tại bên thai hắn nói hai câu. Hiên viên Nguyệt ngứng mi, lại là không có phòng nói cái gì, lui nhường đến một bên tới. Nguyên trạm nhìn bọn hắn hai người chung sống hình ảnh cũng không thấy ghen tị hoặc kích thích, thấy tuyết nhi hạnh phúc vui vẻ, hắn ngược lại có một loại cao hứng, bởi vì trong lòng có yêu, cho nên quanh thân hắn trên giới nhân từ chói lỏi cùng từ trước lạnh lùng hoàn toàn không giống nhau. Trước kia hắn không biết yêu sẽ vật gì, cho nên đối người đều là lạnh lùng, nhưng hiện tại không giống nhau. Là Tuyết Nhi cho hắn biết yêu một người không nhất định muốn khống chế nàng, Ngươi muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc khoái lạc, lòng cũng sẽ tràn đầy vui vẻ, nếu như nàng không vui vẻ, hắn lại ra sao vui vẻ đấy. Tuyết Nhi, cần ta hỗ trợ cái gì? Hoa sơ tuyết đến gần một chút, tới gần nguyên trạm bên cạnh nhẹ nhàng nói nhỏ mấy câu, một bên hiên viên nguyện tuy rằng biết hoa sơ tuyết là vì trợ giúp nghề thưởng cho nên mới mời nguyên trạm giúp đỡ, nhưng nhìn bọn hắn rửa vào được như vậy gần. Hơn nữa hai người đồng dạng xuất sắc, hắn liền cảm thấy không thoải mái, nhíu mày thúc dục lên. thuốc chưa? Bất quá kia nói chuyện hai người căn bản liền không để ý hắn, Nguyên Trạm khơi mào mày kiếm, con ngươi một chút xoắn xuýt này sao được? Ta mang một nữ nhân hành động lên cũng không thuận tiện A. Nguyên lai hoa sơ tuyết mời Nguyên Trạm giúp đỡ sự tình là cho hắn mang hiên viên nghe thường rời khỏi an lăng, Nguyên Trạm từ nhỏ đến lớn đều là cùng chùa miểu trong hòa thượng cùng nhau lớn lên. Không thói quen cùng nữ tử sống một mình, duy nhất ngoại lệ đó là hoa sơ tuyết. Nguyên trạm, giúp đỡ chút đi, không phải muốn ngươi luôn mang nàng, chờ đến mâu hậu đánh mất chủ ý, ta nhất định sẽ lại cho nàng trở về, sẽ không luôn phiền thoái của ngươi. Ngươi A. Nguyên trạm thở dài, con ngươi trong có không thể kháng cự sùng địch, hắn thật là cầm nàng không có biện pháp, chỉ cần nàng há mồm, cho dù bỏ qua thiên hạ, bỏ qua tất cả, hắn cũng sẽ vì nàng làm được. Được thôi, ta liền đáp ứng giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, Nguyên Trạm, hoa sơ tuyết cao hứng mở miệng, cười cảm ơn. Nàng liền biết Nguyên Trạm sẽ xuất thủ tương trợ. Là đêm, Hiên Viên Nguyệt mệnh phủ thái tử Đỗ Kinh Hồng đám người đi trước trong cung tiếp ra công chúa, sau đó tự tay giao nàng đến Nguyên Trạm trong tay, Hiên Viên Nguyệt cho Nguyên Trạm một cái phủ thái tử lệnh bài, cho bọn hắn suốt đêm ra thành. Hiên Viên nghe thường ở trong xe ngựa một lần lần hướng hoa sơ tuyết phất tay, hoàng tẩu ngươi phải bảo trọng. Ta sẽ chăm sóc tốt tự mình, ngươi yên tâm đi. Công chúa bị nhân kết đi, Nguyễn Hậu hết sức tức giận, hạ lệnh thành ngoại thủ hộ kinh thành ngự lâm quân, bốn phía điều tra, kết quả lại không thu hoạch được gì, có thể từ tiền thiểm cùng ngân thiểm tay trong bắt đi người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, trước mắt vân hạ quốc lan quốc cùng yến quốc người đều rời khỏi, còn ai có như thế đại năng lực có thể đem nghe thường nhẹ nhàng cướp đi đâu. Nguyễn Hậu trong mắt nhóc nhóng lạnh núi nhọn, nghĩ đến tự mình nhi tử hiên viên n Tất nhiên là Nghe Thường không muốn gả cho mộ dung phong, cho nên liền đi cầu khẩn nàng hoàng huynh. Nàng hoàng huynh luôn luôn đối nại vị muội muội rất tốt, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như thế nói tới, Nghe Thường nói chưa chắc vẫn hạ quốc thái tử đám người mang đi. Nghĩ như thế, Nguyễn Hậu quanh thân lửa giận, lập tức tuyên thái tử hiên viên nguyệt tiến cung. Hiên viên nguyệt, ngươi phải hay không là nhất định muốn cùng bản cung đối lập mới cam tâm? Ngươi không cưới kia mộ dung lam. Bảng cung cho nghe thường gả cho mộ dung phong ngươi cũng ngăn trở, ngươi đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Nguyễn hộ một cái xinh đẹp mặt mùi âm trầm giá lạnh, con ngươi càng là ánh lửa thật trời, âm trầm lạnh liếc tự mình như tử. Còn nhớ được thời thơ hấu tử rất sợ nàng, không biết vì sao lớn lên chẳng những không sợ nàng, còn nơi trốn cùng nàng đối lập. Mẫu hộ vì sao nhất định muốn cùng nhà mộ dung kết thành thông ra, chẳng lẽ chúng ta họ hiên viên không phải mộ dung không thể sao. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt tâm trầm, hàn khí bốn phía, cùng Nguyễn Hậu đối chọi gay gắt, cũng không có nói Nghe Thường không phải hắn cấp đi. Nguyễn Hậu một nhìn của hắn thần thái, liền biết Nghe Thường quả nhiên là hắn cấp đi, không nhịn được đại phát nổi trận lôi đình. Bản Cung mệnh lệnh ngươi lập tức đem Nghe Thường đưa trở về, nếu không đừng quái bản Cung không khách khí. Hiên Viên Nguyệt tựa không chút e ngại, con ngươi trong hàn khí so Nguyễn Hậu càng rất, mẫu hậu trước giờ không có đối ta cùng Nghe Thường khách khí qua, không phải sao? Thử hỏi trong thiên hạ có đâu một cái phụ mẫu không làm nhi nữ suy xét, nhưng mẫu hậu suy xét qua sao? Chúng ta chỉ là của người dối gỗ thôi, người nghĩ đối phó ta phải không? Vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn xem mẫu hậu đến tuột cùng có như thế nào thủ đoạn. Hiên viên Nguyệt nói xong vung tay liền rời khỏi Xuân Lan Cung, quanh thân sát khí, hình như ám dạ tu là, mệnh Xuân Lan Cung ngoại đại tiểu thái dám đảm chiến nếu kinh, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Xuân Lan cung đại điện bên trong vang lên tích nói bá à đập thứ tiếng. Nguyễn Hậu giận dữ đập Xuân Lan cung bên trong không ít quý báo thứ. Sau đó ngã ngồi ở một bên ghế dựa trên, sắc mặt có phần dữ tợn, nắm chặt tay. Vì sao? Vì sao bọn hắn cả đám đều muốn như thế đối ta? Phu quân, nhi tử, nữ nhi, mỗi một người đều xa rời khỏi nàng. Nàng làm có cái gì sai? Hiên Viên Nguyệt bởi vì trong lòng có khí, cho nên buổi chiều luôn giữ lại tại phủ Thái tử trong địa phương nào cũng không có đi. Bánh hoa các hậu hoa viên trong, Hiên Viên Nguyệt kéo hoa sơ tuyết tay ở trong sân toàn bộ. Bởi vì buổi sáng tiến cung cùng mẫu hậu tranh cãi một trận, cho nên Hiên Viên Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Thần dung hơi mở ra, quanh thân càng là quàng lên âm phong siêu mưa. Tốt, ngươi cũng đừng tức giận. Dù sao nghe thường đã rời khỏi An lăng, cho dù mẫu hậu lại khí cũng không có biện pháp. Hiên Viên Nguyệt không nói chuyện, đối với Nguyễn Hậu hắn đã lười phải lại đi nói chuyện nhiều. Lại là mặt khác một kiện sự cho hắn nổi nóng Ngươi biết không Nàng thế nhưng đem nạp lan du Giữ lại tại Xuân Lan trong cung Hoa sơ tuyết sắc mặt biến đổi Như thế nàng không có nghĩ đến Còn ngươi trong rất nhanh hiện lên lo lắng Nguyễn hổ vì sao muốn giữ lại Nạp lan du tại Xuân Lan trong cung đấy Ngươi biết bên ngoài lén trong Có như thế nào tung tin vì sao Hiên viên nguyệt sắc mặt lạnh nặng Chíu không đợi hoa sơ tuyết nói chuyện Liền nói tiếp Không ít người lén trong nói Kêu nạp lan du là của nàng Nam Sủng. Này như thế nào khả năng? Hoa sơ tuyết kêu sợ hãi, nạp lan du lại không đủ cũng sẽ không đi làm người khác Nam Sủng. Húng chi là hung ác độc các Nguyễn Hậu, hắn tiếp cận Nguyễn Hậu chẳng qua là vì báo thù thôi. Về phần Nguyễn Hậu giữ lại hắn, rất khả năng là vì báo phục văn thuận đế. Hoa sơ tuyết nghĩ thông, khuyên hiên viên nguyệt, này loại lời đồn rất khả năng là hàn gia tung tin bị ra. Thử hỏi này an lăng thành bên trong ai không biết mẫu hậu lợi hại, ai dám sau lưng chỉ trích của nàng sự tình a cho nên tất nhiên là hẳn cơ ở sau lưng đảo quỷ. Này cái tự ta nhưng là biết, chỉ là nàng vì sao muốn giữ lại kia nạp lan du ở bên người vậy, này người nhưng lòng có lòng quay dối, vô luận ra sao giữ lại hắn không được, tuy rằng hạ quốc lan quốc người đều đi, nhưng kia có mang âm hưu phượng huyền vũ vậy, còn không biết dấu ở địa phương nào, cho nên này nạp lan du thập phân khả nghi. Nói chưa chắc hắn cùng Phượng Huyền Vũ là đồng lõa. Hiên viên Nguyệt nói xong lời cuối cùng đầu góc trong đống nhiên mạnh xuất hiện ra này loại ý nghĩ. Sau đó nghĩ đến Phượng Vũ sơn trang tất cả sự tình. Hắn là càng nghĩ càng nhận định này cái để ý. Xem ra nạp lan du thực cùng Phượng Huyền Vũ là một nhóm. Bọn hắn vì sao muốn nơi trốn châm trích bọn hắn đâu. Hoa sơ tuyết một mặt kinh ngạc, một mặt bội phục hiên viên mẫn tuệ. Không nghĩ đến vẫn cho hắn nghĩ đến một ít liên lụy nàng còn thực có điểm sợ hai hắn cuối cùng nghĩ đến nạp lan du cùng của nàng quan hệ chỉ là bọn hắn vì sao nơi trốn châm chích chúng ta đâu hiên viên nguyệt nghĩ không xuyên qua trong đó nơi này hoa sơ tuyết nghe của hắn nói nhanh chóng nói sang chuyện khác chúng ta trước mắt vẫn nghĩ biện pháp đối phó hàng cơ cùng tuyên vương trọng yếu đợi thu dọn hàn cơ cùng tuyên vương lại tới nghĩ biện pháp đối phó nạp lan du cùng phượng huyền vũ sự tình hoa sơ tuyết nói xong hiên viên nguyệt mi giải ra ra Quanh thân tứ nhưng, thể tại nhất định phải, tựa hồ tất cả sự tình đều tính trước kỹ càng giống như, hoa sơ tuyết không nhịn được hiểu ý, chẳng lẽ ngươi đã bày ra củ. Tối nay hành động, nhất định muốn một cử bắt giữ tuyên vương, cũng không tin phụ hoàng không đem hắn đuổi đi rời khỏi An Lăng Thành. Thật là rất tốt, cái gì kế hoạch. Hoa sơ tuyết cũng cao hứng trở lại, chỉ cần có thể thu dọn hàng cơ cùng tuyên vương liền đáng giá người cao hứng. Hiên viên nguyệt tâm tình tự nhiên cũng là tốt cho nên hơi nghiêng thân tử cẩn thận nói cùng Hoa sơ Tuyết nghe, Hoa sơ Tuyết nghe liên tục gật đầu. Tán thưởng Hiên viên nguyệt đầu vóc tuyệt đối là hầm nhất. Trạng vạng thời điểm Hiên viên nguyệt rời khỏi phủ Thái tử, ra đi sắp đặt đi, chờ đến hắn vừa đi, Hoa sơ Tuyết liền lại đem hắn sở bố trí cục cẩn thận lo nghĩ. Sau đó nghĩ đến một kiện sự, phân phó Hồng Loan, Hồng Loan lặng lẽ đi lòng vương phủ, đem Hiên viên cẩm cho ta kêu đến, nhớ đừng cho bất kỳ người biết cái này chuyện. Hồng Loan gật đầu, biết chủ tử tất nhiên là có chuyện muốn gặp hiên viên cẩm, cho nên rất nhanh lắc mình ra đi, đi trước lòng vương phủ tìm người. Bất quá hiên viên cẩm chẳng hề tại lòng vương phủ, Hồng Loan chần chọc mấy phiên mới tìm đến hiên viên cẩm. Hoài vương hiên viên cẩm vừa nghe hoa sơ tuyết muốn gặp hắn, tự nhiên là gặp, khỏe môi hơi hơi câu lên, trong lòng chua chua, tên gia hỏa này cuối cùng nghĩ đến hắn, hơn nữa tưởng tượng đến hắn chuẩn không có chuyện tốt. Tuy rằng lòng dạ biết rõ lại cũng không có trong đẩy, đi theo hồng Loan phía sau, một đường đi trước phủ thái tử. Lúc này nguyệt đã trên trong ngày, sắp trời không sớm, phủ thái tử các nơi hạ nhân đang trực đang trực, không đang trực sớm sớm nghỉ ngơi, tuần tra thị vệ không dám kinh thường, nghiêm túc tại phủ thái tử bốn phía điều tra. Hoa sơ tuyết dùng bữa tối sau, liền ở trong phòng đợi chờ hiên viên cẩm, không nghĩ đến đều như vậy sẽ công sức, hồng Loan thế nhưng còn không có trở về. Chẳng lẽ không có tìm đến hiên viên cẩm? Thằng đến ngoài phòng cửa sổ trên vang lên khẽ trọc thanh âm, hoa sơ tuyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng mở miệng, vào tới đi. Dẫn trước tiến vào là Hồng Loan, phía sau đi theo chính là một thân hắc y hiên viên cẩm. Hiên viên cẩm vốn là tuấn mỹ như đồ sứ, lại kinh tiêu màu đen huyền y y một sớm cả người liền giống như trói mắt bảo thạch, chắn đều ngăn không được mị lực, hiện thời hắn bởi vì khôi phục thân phận. Cho nên mang nhẹ nhẹ ngạo khí cùng tôn quý, càng biểu hiện khí sư như ngọc đẹp đẽ quý giá, chọn mi dài, ú hàn mở miệng. Hoa Sơ Tuyết ngươi cuối cùng chịu gặp ta. Khẩu khí hơi có chút chua xót, tựa hồ có phần không cam chịu lòng, kỳ thật hắn đối với Hoa Sơ Tuyết cũng không có ái mộ, tuy rằng nàng bộ dạng rất xinh đẹp, bất quá hắn hiên viên cẩm cũng là cái tuyển đẹp thoát tục người, cho nên luôn luôn tới nay hắn chẳng hề lấy mỹ mạo lấy người, nhưng nhìn nàng đối người khác tương đối trọng yếu thời điểm, Hắn rồi lại có phần ngực khó chịu không nhanh, cho nên hắn cảm giác tự mình là coi nàng như thân thiết bằng hữu. Hiên viên Cẩm hạnh ngộ. Hoa sơ tuyết đạm đạm cười mở miệng, ra hiệu hắn ngồi xuống, hồng loan triệt trà đi lên, sau đó rời khỏi đi cùng thanh loan cùng nhau thủ ở ngoài cửa. Không biết ngươi tìm ta cái gì chuyện? Hiên viên Cẩm mở cửa gặp núi hỏi, hắn mới sẽ không tin tưởng tên giá hỏa này nửa đêm không ngủ giấc mời hắn tới uống trà, tất nhiên là có chuyện tìm hắn giúp đỡ. Cho nên mới sẽ suốt đêm cho người tìm hắn tới, thật không biết là như thế nào sự tình, nàng hiện tại làm những chuyện đều là trợ giúp Thái tử Hoàng Huynh, tự mình nhưng tuyên vương hiên viên giục người. Hoa sơ tuyết khỏe môi ý cởi càng phát sáng lạ, thật cũng không có lấp lánh tránh tránh, gọn gàng mở miệng, thực sự là có chuyện tìm của ngươi, chỉ là không biết ngươi có chịu hay không giúp việc này. Nói đi, hiên viên cẩm nhữ mày trầm giọng hắn có dự cảm, tuyệt đối sẽ không là cái gì chuyện tốt. Gặp được tên giá hỏa này đừng nghĩ coi chuyện tốt, hắn xinh đẹp con ngươi trong âm có cảnh giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Phụ Hoàng nhất định sẽ đón ngươi tiến cung đi có chuyện muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp thái tử một phen. Cái gì ý tứ? Hiên viên Cẩm kinh ngạc, Phụ Hoàng vì sao hảo hảo muốn tiếp hắn tiến cung hỏi sự tình, chẳng lẽ khuya hôm nay muốn phát sinh cái gì sự tình, nghĩ như thế, hiên viên Cẩm vội vàng đứng dậy. Tinh xảo hoa đẹp mặt mũi trên quảng lên mây đen, con ngươi một mảnh ham lạnh lẽo. Ngươi nói rõ ràng, chẳng lẽ tối nay muốn phát sinh cái gì? Hoa sơ tuyết như trước vẻ mặt cười, phát sinh cái gì ta không biết, nhưng là ta biết phụ hoàng tất nhiên sẽ chịu ngươi tiến cung, cho nên hy vọng ngươi trợ giúp điện hạ một phen. Ngươi lời này đến tuột cùng cái gì ý tứ, không nói minh bạch bản vương ra sao rút. Hiên viên cẩm khó chịu mở miệng, hoa sơ tuyết nói mệnh hắn nghe được như mây che sương ngủ nhất thời không minh bạch. Đợi phụ hoàng Triệu của ngươi thời điểm, ngươi liền biết. Hoa Sơ Tuyết lại không lại nói, con ngươi quyết định quyết định chủ nhìn Hiên Viên Cẩm, ta biết ngươi là Tuyên Vương nhất phái người, ngươi bảo vệ người chính là Tuyên Vương điện hạ, nhưng là đừng quên nếu là không có của ta xuất thủ cứu giúp, ngươi hiện tại chính là người chết một cái, người chết lại tại sao bảo vệ nói đến, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cái gì là ngươi nên làm, cái gì là ngươi không nên làm. Hơn nữa nếu như ngươi kiên trì đứng tại tuyên vương một bên, như vậy chính là Thái tử đối thủ, ngươi cho rằng hiên viên dục thực có thể đi lên vân quốc ngôi vị hoàng đế. Hoa sơ tuyết nói xong lời cuối cùng, khẩu khí thập phân lệnh. Hiên viên cẩm hơi hơi tim đập mạnh và loạn nhịp, lại biết khuya hôm nay sắp sửa phát sinh sự tình tất nhiên chuyện quan thái tử cùng tuyên vương trong đảng phái đấu. Hoa sơ tuyết cho tự mình làm những chuyện, nhưng hãm tuyên vương vào không có nghĩa a Hiên viên cẩm nhất thời trầm mặc vô ngữ không biết tự mình đến tuột cùng nên trợ giúp ai, tuyên vương vẫn thái tử. Đêm đã khuya, hoa sơ tuyết ngáp một cái, hướng ngoài cửa gọi một tiếng, ninh trình vào tới. Ninh trình lúc trước bị hoa sơ tuyết mệnh người triệu hoán vào tới, liền ở ngoài cửa thủ, vừa nghe vào trong phòng thái tử phi nương nương gọi thanh âm, lắc mình liền đi vào tới, không nghĩ đến phòng bên trong thế, nhưng thấy hoài vương điện hạ, không nhịn được sửng sốt, bất quá rất nhanh hoàn hồn, cung kính hướng hiên viên cẩm thi lễ. Ninh Trình gặp qua Hoài Vương. Hoa sơ tuyết tự nhiên không có xem nhẹ Ninh Trình ánh mắt, đạm đạm mở miệng, trước kia ta cứu qua Hoài Vương ra một mệnh, cho nên hiện tại mời hắn giúp ta làm kiện sự, người lĩnh mấy người đi theo Hoài Vương ra. Kỳ thật nàng là sợ hiên viên cẩm đi tìm tuyên vương hiên viên rụt mật báo, cho nên mới sẽ cho Ninh Trình đám người coi chừng hiên viên cẩm. Hiên viên cẩm sao lại không biết, sắc mặt trách lập tức tối, chỉ hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết ngươi khinh người quá đáng. Hoa sơ tuyết ý cười trong suốt, không tức không giận, đi tới ba một chút đập bay hiên viên cầm tay, dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, hoài vương ra, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng, bằng không ngươi liền đem của ngươi một nhánh mệnh hoàn cấp ta. Nói xong cơ cơ tay như đuổi đi rồi bỏ dường như đuổi đi hiên viên Cẩm, hiên viên Cẩm cái kia khi a, luôn luôn lạnh lùng người trước giờ chưa có qua tức giận, rồi lại lấy mắt trước tên giá hỏa này không biện pháp. Cuối cùng khí được vung lên tay đối phía sau Ninh Trình mở miệng, đi đi. Hai người từ cửa sổ lắc mình ra đi, Ninh Trình lại triệu hoán mấy danh thủ dưới thị vệ đi theo hiên viên cẩm, một đường hồi lòng vương phủ đi. Long vương phủ trong, hoài vương hiên viên cẩm lâm vào tả hữu khó xử trong, đến tột cùng là thông chi nhị hoàng huynh vẫn không thông chi nhị hoàng huynh. Nếu như nói thông chi, Ninh Trình đám người liền ngồi tại của hắn phòng bên trong không đi, hắn nghĩ đi là không thể nếu như không thông chi, tự mình đó là vong ân bội nghĩa người, tưởng tượng đến hãm tự mình như thế loại cảnh giới hoa sơ tuyết, hiên viên cẩm là hận được nghiến răng ngứa. nhưng nói thật ra hắn không có chuyện gì thời điểm lại muốn tìm nàng cho chuyện, bởi vì cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, hắn có khi có tức giận, có cao hưng, có hỉ vui lợi một chút các loại tình tự, mà tự mình một người thời điểm, liền chỉ có một đẻ chết tịch. thời gian liền tại hiên viên cẩm khó xử trong chậm rãi qua, giờ tí thời gian. Long vương phủ cửa chính đống nhiên bị người ba ba vô vang, trong cung thái giám quả nhiên tới tiếp hiên viên cẩm tiến cung. Ninh trình đám người ngầm đi theo hiên viên cẩm, mai cho đến trong cung xe ngựa một đường tiến cung đi, bọn hắn mới quay người hồi phủ thái tử đi bầm báo. Hoàng thượng ở càn ảnh cung, đen bước sáng trưng, đầu người toàn động, trong cung tối nay phát sinh một chuyện lớn, tuyên vương hiên viên dục mang tay trong năm nghìn tương vương quân, xông vào càn ảnh cung hiện tại bị thái tử dẫn dắt trong cung thị vệ đám người bát. Căn ảnh cung cửa trước, tuyên vương hiên viên rụt sắc mặt trắng bệnh, chính quỷ ở ngoài điện môn tiêu to, phu hoàng, nhi thần là tới cứu giá A, nhi thần là tới cứu ra A. Căn ảnh cung cửa chính một bên, hiên viên nguyệt con ngươi ưu ám thâm thúy, khỏe môi tà lệnh cười, đạm đạm nói vang lên. Không biết này đêm hôm khuya khoác nhị hoàng đệ cứu cái gì lái xe. Hiên viên nguyệt, là ngươi bố trí cục hãm hại của ta Hiên viên nguyệt khỏe môi vẽ ra ý cười, cũng không có bấy nhiêu nói cái gì, hai cánh tay ôm ngực kỳ kiêu ngạo không hấn ngưỡng vọng bầu trời. Hắn hiện tại đang chờ phụ hoàng quyết định, chỉ mong phụ hoàng sẽ rõ ràng đây là hắn cho hắn trải tốt một nhánh đường. Này tuyên vương dắp tâm hại người, đã không thể giữ lại tại an lăng trong thành, bằng không an lăng tất loạn, cho nên hắn mới sẽ nghĩ biện pháp đem này hiên viên Dục đuổi ra kinh thành đi. Tối nay, hiên viên Dục mang binh xung cùng, mặc kệ là cái gì tính chất, Đều đủ để cho phụ hoàng hạ chỉ điều hắn rời khỏi kinh thành, đi trước đất phong đi, không cho phép hồi kinh. Sự thật trên chuyện tối hôm nay tỉnh, hiên viên Nguyệt đã sớm tay chuẩn bị, gần đây một đoạn thời gian, hắn luôn luôn như có như không cùng trong triều một ít đại thần lén tụ họp, khiến cho rất như có mưu đồ dường như, này hiên viên dục quả nhiên mắc lửa, nhìn chăm chằm của hắn hành động, khuya hôm nay, hắn mang phủ thái tử một đám người. Lại ngầm mệnh phòng giữ kinh thành ngự lâm quân tiến cung bẩm báo sự tình, cho nên bọn hắn hai giúp người hợp cùng một chỗ, ước được lồng lộng hùng dũng, kia. Hiên viên dục liền làm có suy nghĩ khác bức vua thoái vị, cho nên mang binh xông vào. Sự thật trên hắn một tiến cung liền cho ngự lâm quân đi trước càn ảnh cung bẩm báo sự tình, một mặt lại khiến phủ thái tử người lặng lẽ ly cung mà đi. Này hiên viên dục không biết là kế, thế nhưng dẫn dắt thủ hạ 5.000 binh tướng cương ép sông cung. Từ ngoại cung cửa Luân sông đến nội cung cửa, không chỉ như thế, Càn ảnh cung ngoài cửa Ngự Lâm quân ngăn cản đều không có ngăn lại hắn, hắn lĩnh lấy thủ hạ binh tướng thẳng hướng vào Càn ảnh cung đại điện, tiêu to phụ hoàng ta tới cứu giá. Văn Thuận đế mặt lúc ấy liền tối, tức giận không thể kiệt, một câu nói cũng không có nói, liền cho Ngự Lâm quân đem tuyên Vương Hiên Viên Dục bắt lấy, ai biết Hiên Viên Dục vừa nghe hoảng loạn, thế nhưng cùng Ngự Lâm quân đánh lên, cuối cùng vẫn Hiên Viên Nguyệt lĩnh trong cung một bộ phận thị vệ xông vào. Ngăn lại tuyên vương hiên viên dục cuồng loạn, bắt hắn, cũng mệnh người ngăn cản dưới tay hắn 5.000 binh tướng, trong này tử thương nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít, cho. Nên văn thuận đế thập phân phẫn nộ. Phẫn nộ sau đó, liền hỏi thăm hiên viên nguyệt, vì sao đêm khuya ở trong cung. Hoàng tử sau khi thành niên liền sẽ phong vương phân phủ ra đi cư ở, cho nên đêm khuya ở trong cung cùng lễ nghi không hợp, hiên viên nguyệt không chút hoang mang bẩm báo, hồi nhi thần nói. Là mẫu hậu ngực đau phát, cho nên mệnh người triệu nhi thần tiến cung. Nguyễn hậu có ý miệng đau thói xấu, này văn thuận đế cũng là biết, cho nên không nói cái gì nói, trước kia cũng thưởng thưởng triệu hiên viên nguyệt nguyện vào trong cung. Phu hoàng, có lẽ nhị hoàng đệ luôn phái người ngầm nhìn chòng trọc nhi thần, cho nên nhi thần tiến cung lúc, nhị hoàng đệ liền nghĩ nhiều, cho nên mới sẽ mang binh tiến cung cứu giá. Nhắc tới này cái văn thuận đế càng sinh khí, mặc kệ hiên viên dục mục đích là cái gì. Hiện tại mang binh sông cung cái này chuyện là không thể gạt bỏ, không chỉ như thế, còn đã thương trong cung vài tên thị vệ, này chuyển ra đi còn như lời sao. Văn thuận đế sắc mặt tâm trầm, phất tay cho hiên viên nguyệt lui ra, đối với này hiên viên dục càng lúc càng thất vọng, cuối cùng mệnh lệnh bên cạnh thái giám lặng lẽ đem tam hoàng tử hoài vương tiếp tiến cung tới. Thái giám tránh đi người khác, luôn đem hiên viên cẩm cho mang vào hoàng thượng ở càn ảnh trong cung, đại điện trên thủ ngồi thẳng sắc mặt tối nặng văn thuận đế. Hiên viên cẩm lập tức cung kính hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Văn thuận đế đối cái này nhi nữ tuy không có thập phân ham thích, nhưng đối mỗi một người đều còn tốt, chỉ cần không phạm đại lỗi lầm, đều là đối xử bình đẳng. Lúc này nhìn Hiên viên cẩm tới đây, sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng một ít. Lên đi. Hiên viên cẩm nghe bên ngoài nhị hoàng huynh kêu to, không nhịn được sắc mặt ám, rất nhanh nhìn phía Văn thuận đế, phụ hoàng, ra cái gì chuyện? Văn thuận đế tức giận mở miệng. Ngươi nhị hoàng huynh tối nay thế nhưng mang binh tiến cung tới, nói là cứu giá. Ngươi nói chấm hảo hảo hắn cứu cái gì lái xe à? Không chỉ như thế còn đả thương trong cung vài tên thị vệ cùng ngự lâm quân. Hiên viên cẩm vừa nghe kinh ngạc không thôi. Từ khi hắn từ Lan quốc trở về hậu, cùng tiên vương Hiên viên dục chẳng hề như trước kia như vậy thân cận, cho nên chẳng hề biết phát sinh cái này sự tình. Phu hoàng tiếp nhi thần tiến cung là vì cái gì chuyện? Hiên viên cẩm nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật hắn đã biết phụ hoàng tiếp hắn tiến cung gây nên chuyện gì, phụ hoàng biết thái tử có tư tâm, biết nhị hoàng đệ có mưu nghịch lòng, cho nên không tin tưởng bọn hắn hai người nói, liền tiếp hắn tiến cung tới hỏi thăm. Hoa sơ tuyết kia tên hỗn đảng, thế nhưng sớm đã sớm biết, này nữ nhân cho hắn không bội phục đều không được. Hiên viên cẩm đối hoa sơ tuyết lại khí lại kính nể, bất quá mặt trên lại không dám biểu hiện ra ngoài, như trước cung kính nhìn văn thuận đế, văn thuận đế con ngươi sâu xa. Đen nhánh hình như vô tận bầu trời, chậm rãi mở miệng, "Cẩm Nhi, phụ hoàng biết ngươi luôn luôn cùng ngươi nhị hoàng huynh đi được gần, ngươi nói ngươi nhị hoàng huynh nhưng có dã tâm." Văn thuận đế nói rơi xuống, Hiên Viên Cẩm lập tức đứng lên, hoảng sợ mở miệng, "Phụ hoàng lời này là cái gì ý tứ?" Hiên Viên Cẩm tuy rằng không có dã tâm làm hoàng đế, lại biết hoàng đế từ trước có ngờ vực vô căn cứ lòng, nếu là tự mình nhất phái thẳng nhiên, ngược lại sẽ dẫn tới phụ hoàng sự nghi ngờ cho nên mới làm sợ hãi tình huống. Văn thuận đế ra hiệu hắn ngồi xuống, ôn nhuận mở miệng, phù hoàng hỏi ngươi, ngươi nói thẳng không có phòng, này chuyện chỉ có chúng ta phụ tử hai người biết, sẽ không còn có người biết. Lúc này càn ảnh điện bên trong, không có một người, thực sự chỉ có hai người phụ tử bọn hắn, hiên viên cẩm chậm rãi ngồi xuống, nghi nan mở miệng, Phu hoàng, nhị hoàng huynh hắn. Của hắn nói còn không có nói ra, văn thuận đế dơ tay lên ngăn cản hắn kế tiếp nói, chấm biết các ngươi huynh đệ cảm tình rất tốt, cho nên chấm hy vọng nghe đến ngươi nói thật ra, cẩm nhi cũng hy vọng chúng ta vân quốc cường đại đến có thể nhất thống thất quốc đi. Nếu như ngươi nhị hoàng huynh thực có gây rối tâm tư, vân quốc tất nhiên tai nạn và rắc rối. đến lúc đó quốc gia khác thừa cơ quấy rối, chúng ta vân quốc nhưng liền khác biệt người một. văn thuận đế lời nói thâm thiếu mở miệng, hiên viên cẩm con ngươi u ám, trong lòng biết phụ hoàng khó xử. Kỳ thật phụ hoàng chẳng phải không biết nhị hoàng huynh dạ tâm, hắn ngày hôm nay tiếp tự mình tiếp cung tới, chẳng qua là vì cho tự mình dễ chịu chút, sự thật trên hắn tiếp hắn tiến cung tới lúc, trong lòng đã có quyết định, nhị hoàng huynh chỉ sợ muốn bị trục xuất kinh thành. Phụ hoàng, nhị hoàng huynh hắn quả thật có làm thái tử lòng, chỉ là tối nay chuyện. Tối nay chuyện chấm trong lòng rõ ràng. Văn thuận đế biết tối nay chuyện bằng hiên viên dục quả quyết sẽ không cả gan làm loạn đến tận đây. Cho nên khẳng định là có người bố trí cục dẫn hắn tiến cung tới, cho hiên viên dục toàn không có đường lui, cũng cho hắn toàn không có đường lui, có thể làm được này loại tình trạng người, ngoài của hắn nhi tử hiên viên nguyệt lại không có người khác. Văn thuận đế tuy rằng biết đây là hiên viên nguyệt bố trí cục, lại không thể nói toàn ra, hơn nữa nhất trọng yếu này nhi tử làm được không có sai, hắn đủ để làm được vua của một nước đại nhậm trước, vân quốc tại trong tay hắn sớm muộn là muốn phát dương quang đại. Cẩm Nhi, ngươi trở về đi." Văn Thuận Đế phất tay, ra hiệu Hiên Viên Cẩm lặng lẽ xuất cung đi. Hiên Viên Cẩm vừa mới rời khỏi Càn Ảnh cung đại điện, Văn Thuận Đế liền nghe đến bên ngoài vang lên nữ tử tiếng khóc tiếng cầu khẩn, chính là hắn bình thường rất sủng Hàn Cơ. Sự thật trên hắn đối Hàn Cơ cũng không có bao nhiêu tình yêu, nâng nàng ra chẳng qua vì ngăn lại Nguyễn Chỉ, muốn nói hắn chân chính yêu người, kỳ thật cũng là Nguyễn Chỉ. Vưu nhớ được lúc trước bọn hắn sơ gặp nhau thời điểm, Nguyễn chỉ ở trong khóm hoa phiên múa, hắn kinh hồng thoáng nhìn, liền nhận định nàng, sau đó hai người tỉnh thâm ý thiết, nhưng ai sẽ nghĩ tới sau phát sinh như thế sự tình, thật sự cho hắn không thể tha thứ nàng. Đại điện ngoại thái giám rất nhanh chạy vào tới, quỳ xuống đất bẩm báo, hoàng thượng, cơ phi nương nương cầu kiến. Không gặp, phải người đưa nàng hồi tự mình cung điện đi, nếu như trở ra tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Văn thuận đế lạnh lùng hạ lệnh, thái giám dọa được run tốc một chút rất nhanh lắc mình ra đi. Đêm hoàng thượng nói cùng Cơ Phi một nói, Cơ Phi dọa được mặt đều trắng, đành phải lĩnh thai giám cùng cung nữ hồi tự mình cung điện đi. Nghĩ tự mình một xong nhi nữ, như thế nào như vậy gặp xui à? Nhi tử rơi xuống như vậy một cái tội danh. Nữ nhi lại muốn gả cho An lăng đầu tiên nam nhân xấu xí tô thừa ảnh, can ảnh trong cung. Văn Thuận Đế cuối cùng hạ lệnh, tuyên vương hiên viên dục đêm mang binh đem xuống cung, tội không thể tha, lập tức xung quân đến Diễm Thảnh. Từ nay về sau không có chuyển triệu, không cho phép vào kinh. Thuyên vương hiên viên dục triệt để lờ mờ, không nghĩ đến phụ hoàng thế nhưng dưới này loại nhẫn tâm, đem hắn sung quân đến Diễm Thành đi, kia Diễm Thành nhưng cái hoang dã nơi, nghe nói sơn linh tối đa, nhân ra tối thiểu, bình thường ra cửa nửa ngày đều nhìn không đến một người ảnh. Chính là Diễm Thành trong thành, người ở cũng rất ít, ăn dùng, đều cùng nơi khác không cách nào so sánh được. Không nghĩ tới bây giờ phụ hoàng cho của hắn đất phong thế nhưng lại như vậy một đồng sai lại sai nghèo. Sương sống nơi. Hiên viên dục trong lòng triệt để hận văn thuận đế, bất quá mặc kệ hung ác không hung ác. Đệ hai ngày, hoàng thượng liền phái ba ngàn đông hoàng nhà tự mình đưa tuyên vương đi trước vân quốc biên tái tiểu thành diễm thành mà đi. An lăng thành, lập tức có vẻ bình thả lên, này liên tiếp sự tình sau lưng đến tột cùng ẩn tàng cái gì, mọi người tâm chiếu bất tuyên. Rất nhiều trong triều đại thần đều nghi thông, này tất cả sợ rằng là thái tử điện hạ như vậy tay chân, điện hạ tâm cơ a quả nhiên là không người sánh bằng, bọn hắn vẫn tự bảo vệ mình cửa ngõ tốt, trong chốc lát hai cũng không dám lại quấy rối, có vẻ đặc biệt cùng yên ổn. Hiên Viên Nguyệt cuối cùng hơi hơi không rảnh rỗi, tại phủ thái tử trong đầy đủ cùng Hoa Sơ tuyết hai ngày, không phải chơi cờ đó là ngắm hoa, bằng không đó là đọc sách, hai người cảm tình nói không ra ân ái phái bề bài. Tất cả phủ thái tử đều vui sướng, thái tử điện hạ tâm tình tốt, bọn hắn tự nhiên tâm tình cũng tốt, đi tới chỗ nào đều nghe được đến tiếng cười. Một ngày này hình bộ có chút việc, hiên viên nguyệt đi xử lý một chút, hoa sơ tuyết khó được không nhàn rỗi liền ở trong phòng ngủ cái ngủ trưa. Hai ngày này cùng hiên viên chơi cờ, của nàng tài đánh cờ tình tiến không ít, của nàng võ công cho hắn chỉ điểm sau đó, cũng so từ trước lợi hại rất nhiều. Này nam nhân bất luận đầu vóc vẫn thân thủ đều là nhất đẳng một, có lúc đợi nàng đều nghĩ, hắn đến tuột cùng có hay không nhược điểm đâu. Giấc ngủ chưa tỉnh lại, hồng loan sắc mặt có chút bất an đi tới nhỏ dọng bẩm báo, chủ tử, vừa rồi ta ngoài cửa phủ nhìn thấy nạp lan công tử, hắn muốn thấy ngươi, nô tỳ nhìn của hắn thần sắc thập phân không tốt, tựa hồ rất tức giận bực bội. Ừ, hắn muốn gặp ta. Hoa sơ tuyết nữ mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi ám, hai ngày này vui vẻ. Nàng lại là đem nạp lan du cùng phượng huyền vũ đám người cho quên, bọn hắn còn ẩn tại vân quốc hoàng thất trong chờ cơ hội báo thủ vậy, nạp lan du này loại thời điểm tới gặp nàng, chẳng lẽ lại khuyên nàng rời khỏi hiên viên, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi, tương phản nàng muốn khuyên hắn đừng lại báo thủ, có lẽ hắn báo thủ báo sai phương hướng. Người ra đi cho thanh loan đem như ý mang đi ra ngoài chuyển một vòng, người đem nạp lan du từ phía sau mang vào tới. Vâng, chủ tử. Hồng Loan lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh cho Thanh Loan đem như ý mang đi, tự mình lại lặng lẽ xuất phủ đi đem Nạp Lan Du từ phía sau mang vào tới. Gian phòng trong hoa sơ tuyết đã mặc quần áo xong, đang ngồi ở trên ghế đợi Nạp Lan Du, một thấy hắn đi tới, mặt trên liền quảng lên nụ cười thản nhiên, nhìn Nạp Lan Du. Chỉ thấy Nạp Lan Du tuấn nhã ngũ con trên, không phục trước nhìn thấy nàng lúc cấm áp, ngược lại là hiếm thấy tức giận bực bội phẫn nộ. Bất quá này tức giận bực bội phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng đến hắn mảy may, tương phản khiến cho hắn hiếm thấy cao ngạo cao thượng. Nạp Lan, phát sinh cái gì chuyện? Tuyết Nhi, ta hôm nay tới là hỏi ngươi một kiện sự. Nạp Lan du vẻ mặt thập phân nghiêm túc, hoa sơ Tuyết nhìn hắn như vậy thâm thúy sâu thẳm mâu quang, cũng không nhịn được trầm trọng lên, sau đó chậm rãi gật đầu. Tốt, ngươi hỏi đi, cái gì chuyện? Tuyết Nhi, ngươi là linh tức đài chủ tử. Nạp Lan Du như băng nói ở trong phòng vang lên tới, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc biến đổi, nàng không nghĩ đến tự mình thân phận thế nhưng tiết lộ, nạp Lan Du là làm thế nào biết cái này chuyện, bất quá vô luận ra sao nàng đều không thể cho người biết nàng là linh tức đài chủ tử, nếu không sẽ trước thời gian thiên hạ này phân tranh, tuy rằng phân tranh là sớm một chuyện, nhưng nàng không hy vọng vì nàng mà lên, lại một cái cũng sẽ vì linh dự đài rước lấy phiền thoái. Nếu là hạ quốc lan quốc đám người biết nàng đó là linh dự đài chủ tử, như vậy tất nhiên cho rằng nàng sẽ hiệp trợ hiên viên nguyệt mưu đoạt thiên hạ, cho nên các nước tất nhiên có cử động, dân chúng đem trước thời gian lâm vào phong khói chiến tranh trong. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc lạnh nặng, con ngươi trong tràn đầy lợi quang, hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh leo dị thừa nở dê. Nạp lan ngươi là từ chỗ nào được tới tin thức, ta như thế nào chính là linh tức đài chủ tử. Linh tước đài là như thế nào địa phương, ta nghe đều không nghe nói qua. Nạp Lan Du đột nhiên nết môi cười, con ngươi trong ẩn có đau bờn, nặng trĩu mở miệng, tuyết nhì, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta cái này chuyện, hôm nay ta tới cũng không phải vì lợi dụng ngươi linh tước đài thân phận, ngươi không cần gấp phủ nhận, ta tới nơi này là nói cho ngươi một kiện sự tình, này chuyện ta là từ Nguyễn Hậu nơi đó được tới, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin tưởng, ta đều có tất yếu nói cho ngươi. Tuy rằng ngươi không coi ta như của ngươi anh trai, nhưng là ngươi tại ta. Trong, vĩnh viễn là của ta muội muội nạp lan tuyết. Hoa sơ tuyết nghe hắn như thế nói, không biết trong miệng hắn chuyện đến tổn cùng là cái gì chuyện, khiến cho hắn lúc trước sắc mặt như vậy khó nhìn. Nạp lan dù gặp hoa sơ tuyết không có nói chuyện, sắc mặt cũng đã quẳng lên suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đem của hắn nói nghe vào trong. Ngươi biết vân quốc thái tử hiên viên nguyệt tại sao lại đi lan quốc sao? Ngươi biết hắn vì sao một mắt liền nhìn chúng lúc ấy thân là xấu nữ ngươi sao. Ngươi biết hắn vì sao nhất định muốn cưới ngươi làm vân quốc thái tử phi, còn như thế đau ngươi sủng ngươi sao. Nạp Lan Du nói gần từng chữ như lặp lại đập đập vào hoa sơ tuyết trong lòng, bởi vì Nạp Lan Du lúc trước nói, hơn nữa giờ phút này nói, hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy đầu ông một thanh âm vang lên, ngực rất đau rất đau, hô hấp đều nhanh thở không được tới, sắc mặt trắng bệnh. Hết sức nhỏ tay vươn ra án chặt tự mình lồng lực, nàng hoài nghi tự mình hơi vừa dùng lực, liền hết hơi. Nạp Lan Du nhìn nàng loại này vẻ mặt, lòng đột nhiên trầm xuống, có phần hối hận, nhìn nàng như thế đau lòng thương tâm, hắn rất là không bỏ, rốt cục nhịn xuống không nói. Nhưng là hoa sơ tuyết đã như một con dính đầy thứ con nhím, nàng lạnh leo rét nuốt nhìn chòng trọc Nạp Lan Du, ngươi nói, ngươi nói à, vì sao, hắn vì sao muốn đi Lan Quốc? Vì sao muốn lựa chọn xấu nữ ta, vì sao như thế đau ta sửng có. Nàng nói xong, sắc mặt càng trắng, quanh thân ngừng không được run dậy, nàng rất sợ hãi là tự mình suy nghĩ như thế, nhưng rồi lại cường ép tự mình nghe tiếp. Nạp Lan Du nhìn nàng đều nhanh bị kích bác, nơi nào còn nhẫn tâm nói tiếp, nhưng hoa sơ tuyết căn bản liền điên, nàng xông tới một phen tú nạp Lan Du vào áo, nặng trĩu nói, ngươi nói à, ngươi tới không phải là vì nói cho ta cái này sao hiện tại vì sao lại không nói tuyết nhi, ngươi đừng như vậy vì như vậy nam nhân không đáng không sai, hắn tử vừa mới bắt đầu đó là vì linh tức đài chủ tử mới sẽ đi Lan Quốc bởi vì hắn dùng mai rửa chiếm tính tính ra linh dự Đại khác chủ còn cha tính ra linh dự đài lần này chủ tử là một tên tuổi trẻ nữ tử cho nên hắn vì tìm đến này người liền đi trước Lan Quốc sau gặp được người, hắn nhận ra của ngươi thân phận, cho nên mới sẽ kiên định không đổi cưới người Dù cho lúc đó đợi ngươi là Lan Quốc xấu nữ, hắn cũng kiên. Chỉ muốn cưới ngươi vi phi, Sau hắn trở lại Vân quốc nói muốn cưới của ngươi sự tình, Nguyễn Hoàng hậu vô luận ra sao cũng không đồng ý. Cuối cùng hắn nói ra của ngươi thân phận, nói ngươi chính là Linh Tức Đại Chủ tử, tương lai có giúp vào hắn nhất thống thiên hạ, cho nên Nguyễn hậu tuy rằng không cam chịu lòng lại cũng đồng ý. Nếu như chỉ bằng ngươi Lan quốc binh bộ thượng thư thứ nữ thân phận, Nguyễn hậu chính là bỏ đi của hắn thân phận chỉ sợ cũng sẽ không cho hằng cưới của ngươi. Nạp Lan Du nói rơi xuống, hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thế giới trong giây phút này tất cả mất sắc, cho tới nay ân ái hình ảnh, đều biến thành tối màu trắng, còn có cái gì so yêu người nói dối càng thương người vậy, nàng cảm thấy qua lại tất cả như một thanh sắc bén lưới dao sắc bén đâm thủng của nàng trái tim, tuy rằng không gặp máu, lại đủ để kích vấp nàng. Hoa sơ tuyết túm nạp Lan Du tay chậm rãi trượn, Kiếp như hoa ngọc dung trên một chút mất máu đều không có, khỏe mắt một chút nước mắt trưởng, tan nát cõi lòng thành một mảnh một mảnh. Là, trước kia nàng còn kỳ lạ, vì sao tự mình một cái xấu nữ, hắn luôn luôn trợ giúp nàng đấy. Lan quốc kim loan điện bên trong, mặt không đổi sắc muốn cưới nàng vì thế, sơn động lúc, lấy máu này nàng, này tất cả tất cả, đều chỉ vì vì nàng nguyên lai là linh tức đài chủ tử a, Nay còn thật là câu chuyện cười. Hoa sơ tuyết lâm vào hắc ám thời điểm, khỏe môi treo chân trọc ý cười, này thật là một chuyện thật đáng cười, hiên viên, trên đời nhất đẹp không thể là tình yêu, trên đời nhất thương người cũng bất quá là tình yêu a. Nạp Lan Du nhìn hoa sơ tuyết ngất đi, không nhịn được cực kỳ hoảng sợ kêu lên, tuyết nhi, tuyết nhi. Hán thanh tú mị sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như giấy, khỏe môi câu hối hận, hán không nghĩ đến tuyết nhi tính tình sẽ như thế gấp, thế nhưng nhận lấy như thế trọng thương. Ngoài cửa thủ hồng loan, vừa nghe gian phòng trong tiếng, không nhịn được sắc mặt thay đổi, rất nhanh lắc mình hướng về vào tới, một nhìn trên đất hoa sơ tuyết, cả khuôn mặt đều thay đổi, hướng về nạp lan du kêu lên, nạp lan công tử, ngươi như thế nào chúng ta ra chủ tử, ngươi đến tột cùng như thế nào nàng. Nạp lan du lắc đầu, đồng dạng hết sức đau đớn, là của ta sai, ta không nên nói cho của nàng, tuyết nhi, thực xin lỗi. liền vào lúc này, Ngoài cửa vang lên hốn loạn bước chân thanh âm, rất hiển nhiên như ý các nàng cũng nghe vào trong phòng động tĩnh, cho nên toàn hướng gian phòng trong chạy tới, Hồng Loan nhanh chóng đẩy Nạp Lan Du, người mau chút đi, các nàng vào tới, lại không đi sẽ vì chủ tử dứt lấy phiền thoái. Nạp Lan Du vừa nghe dậy hướng phía trước cửa sổ sung lên, nhưng lại đau lòng trở về nhìn một cái, sau đó lắc mình ra cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa như y đám người hướng về vào tới. Một nhìn hoa sơ tuyết nằm ở trên mặt đất, Hồng Loan mặt trên tràn đầy kinh sợ, như ý nóng vội kêu lên, "Hồng Loan, phát sinh cái gì chuyện? Thái tử phi như thế nào ngất đi?" Hồng Loan lắc đầu, nước mắt đều gấp ra, nàng thấy chủ tử khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nàng đến tuột cùng là nhận lấy như thế nào thương tổn a, thế nhưng lập tức hôn mê qua, Nạp Lan Du này tên hỗn đản đến tuột cùng cùng nàng nói gì đó a? Ta không biết, ta nghe đến tiếng vang hướng về vào tới. Liền thấy chủ tử đã hôn mê. Nhanh, đỡ chủ tử lên giường, như ý bất chấp lại truy vấn hoa sơ tuyết vì sao sẽ ngất đi. Nhanh chóng thúc giục người đem hoa sơ tuyết nâng lên giường, sau đó có điều không trai phân phó. Nhanh, đi đem phủ trên đại phu mời tới đây, mặt khác phái người đi thông chi điện hạ. Thái tử phi ngất đi, như vậy sự tình không người dám gánh vác, cho nên nhất định phải lập tức bẩm báo thái tử điện hạ. Vâng, tiểu nha hoàn linh mệnh, rất nhanh chạy đi đi mời đại phu mời đại phu đi thông chi điện hạ thông chi điện hạ không quá đại phu tới đây thời điểm hoa sơ tuyết đã tỉnh lại nàng chậm rãi dễ rủa ngồi xuống quanh thân lạnh lạnh lẽo hoàn toàn không phục trước ánh mặt trời sáng lạ con ngươi trong ánh mắt lạnh như băng nắm chặt đôi tay đầu ngón tay thanh bạch nàng nhìn một cái chuẩn bị cho nàng bắt mạch đại phu ta không có chuyện gì lui ra đi đi như ý không biết phát sinh cái gì chuyện thái tử phi sắc mặt tốt trắng ánh mắt tốt dò người Đến tuột cùng phát sinh, cái gì chuyện a? Thái tử điện hạ đi thời điểm, nàng còn hảo hảo vậy, vì sao như vậy một hồi công sức, liền sinh ra như vậy nhiều chuyện a? Thái tử phi, ngươi lúc trước hôn mê bất tỉnh, vẫn cho đại phu nhìn xem đi. Bản cung mệnh lệnh các ngươi không nghe đến sao? Lui ra đi. Hoa Sơ Tuyết đặc biệt như vậy khởi sướng tính cách tới, bén nhọn tiếng khiến cho nàng như một con nổi giận tiểu sư tử, mở ra của nàng răng nanh. Múa may móng nuốt đối tất cả người, nếu là ai lại tới gần, nàng tất nhiên muốn thương người kia. Hồng Loan vung lên tay, ra hiệu gian phòng trong người tất cả lui ra đi, ngay cả Thanh Loan cũng lui xuống, cuối cùng chỉ giữ lại nàng một người, nàng lòng đau mở miệng, chủ tử, nạp lan công tử đến tuột cùng cùng ngươi nói gì đó, ngươi nói ra đi, nô tỳ nhìn mắt lòng đau qua. Cho tới nay chủ tử đều là linh động tùy ý một người, dù cho tại lan quốc phủ túc vương trong. Cũng không có giống giờ phút này như vậy thương tâm tuyệt vọng thất hồn lạc phách, tựa hồ cả người đều không có linh hồn, điều này làm cho nàng bất an sợ hãi. Hoa sơ tuyết lại cũng không có bấy nhiêu nói cái gì, ngược lại là ghét ghét rửa và ở bên giường, nàng biết nạp lan du nói chuyện là thực, bởi vì ngoài hiên viên nguyệt như vậy thông minh lanh lợi người, trên đời này còn có gì người có thể như thế dễ dàng liền biết của nàng thân phận đâu. Buồn cười là tự mình cho tới nay đều cho rằng hắn là yêu của nàng, cho nên mới sẽ thương được như thế sâu đi. Tình yêu, có lúc đợi yêu sâu đậm liền thương được sâu đậm. Loan nhi, ta mệt mỏi quá. a. Hoa sơ tuyết khinh phiêu phiêu mở miệng, ngoài cửa trầm trọng bước chân tiếng vang lên, rất vội vã hướng về vào tới. Hồng Loan vừa nhắc thủ liền thấy thái tử điện hạ, nóng vội đi vào tới, thẳng hướng đến giường lớn bên, khẩn trương truy vấn. Tuyết nhi, phát sinh cái gì chuyện. Hoa sơ tuyết chậm rãi nét môi mà cười, tiêu cười mờ ảo được hình như hư ảo, con ngươi trong tràn đầy sáng ngời, đã từ từ tiêu tan mộng ảo, nàng khỏe môi ý cười càng lúc càng sâu, đậm đặc lại cho người bắt không được, quyết định quyết định nhìn Hiên Viên nguyệt, như trước là giống nhau khuôn mặt anh tuấn, giống nhau quan tâm, nhưng giờ phút này nàng, vì sao liền muốn cười vậy, chẳng những muốn cười, nàng còn buồn luôn, vì sao, vì sao muốn như thế đối đãi nàng a? Nàng nghĩ, liền thực cười lên, sau đó hói ra, hiên viên nguyệt cấp điên, tuyết nhi bộ dáng khiến cho hắn sợ hãi, liền giống như một đóa sắp sửa rời xa dương thế đóa hoa, tuy rằng có thế đu nở dê tay đến, nhưng lại cho hắn bắt không được, hắn vươn tay nắm của nàng tay, phát hiện của nàng ngón tay chưa bao giờ có lạnh, đến tột cùng là phát sinh cái gì chuyện, hiên viên nguyệt điên cuồng hướng về một bên đỏ loan đại giống, hồng loan giật nảy mình, sau đó lắc đầu, nô tỳ không biết nàng là thực không biết phát sinh như thế nào chuyện chủ tử sẽ như thế tuyệt vọng tất nhiên là nạp lan công tử nói cho nàng cái gì nói lúc trước nàng đoán không xuyên qua là cái gì nói nhưng nhìn chủ tử đối mặt thái tử điện hạ vẻ mặt hồng loan thấp thoáng biết nạp lan công tử nói cho chủ tử chuyện tựa hồ cùng thái tử điện hạ có liên quan nhưng nàng lại không thể nói ra nạp lan công tử tới nhanh đi tuyên đại phu hiên viên nguyệt thấy hoa sơ tuyết nhã được một đạp hồ đồ cả trái tim đều đau hướng về Hồng Loan mệnh lệnh. Hoa sơ tuyết lại đống nhiên tốt của nàng sắc mặt ở dưới ánh đèn, với ánh bạch ánh trắng trong veo được như thủy tinh giống như. con ngươi càng là một mảnh lũ ám mê ly, khoe môi bắt buồn rầu ý cười. Hồng Loan, ngươi đi xuống đi, ta cùng Điện Hạ có lời muốn nói. Hồng Loan lên tiếng lui ra đi. Thủ ở ngoài cửa chú ý động tĩnh bên trong. Gian phòng trong Hiên Viên Nguyệt nhìn Hoa sơ tuyết, phát hiện của nàng mâu quang rất lạnh, liền giống như tại nhìn một người xa lạ không còn là trước kia dịu dàng trên miên. Tuyết Nhi, đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện? Hắn chỉ cảm thấy lòng rất hoảng, tiếng tim đập một chút một chút rất chậm, hắn đều có thể rõ ràng tính ra ra, thế giới trong giây phút này an tính được qua phần, hắn sợ hại hết sức nắm của nàng tay, cảm nhận đến của nàng lạnh, hắn chỉ nghĩ đem nàng nộ nóng. Hiên viên, nguyên lai like ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết ta là linh tức đại chủ tử. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết dứt lời, Hiên viên nguyệt cuối cùng biết hoa sơ tuyết làm sao như thế thất thường, của hắn lòng ở trong một cái nháy mắt chấm xuống, hình như rơi xuống đến địa ngục chỗ sâu, mệnh hắn ngạt thở được hết hơi, nhìn nàng bạch tích như giấy mặt, còn có kia khỏe môi đạm đạm hơi phúng tươi cười, không có một không kích thích của hắn mắt, của hắn trái tim, trong lòng ngực hắn hình như xếp lại một đồng lập lại vợ, chưa bao giờ có khủng hoảng cùng bất an, dốc gầm lên giận, giữ lên, là ai nói cho người cái này, Như vậy nói, hắn chỉ có cùng một người nói qua, đó là của hắn mâu hậu nguyên chỉ, không nghĩ đến nàng thế nhưng cho người nói cho tuyết nhi, nàng là có bấy nhiêu hận hắn à, cho nên mới muốn hủy diệt trong sinh mệnh của hắn duy nhất một chút hạnh phúc sao. Nàng là muốn hắn hoàn toàn hận nàng ghét nàng, cùng nàng làm đúng không? Hoa sơ tuyết tiên tiên cười, trải qua ban đầu đả kích, giờ phút này nàng thế nhưng khó được khôi phục một ít bình tĩnh, tuy rằng trong lòng đau như trước tồn tại. Hơn nữa rất sâu rất sâu, nhưng nàng không muốn làm này nam nhân diện cho hắn nhìn ra. Hiên viên, ta chỉ muốn biết này tất cả đến tột cùng phải hay không là thực. Ngươi sở dĩ đi trước Lan Quốc, là bởi vì dùng mai rủa tính ra linh tức đại khắc chủ, cho nên mới sẽ đi trước Lan Quốc phải hay không. Lúc đó đợi ngươi ở trong sơn động này ta máu cũng là bởi vì biết của ta thân phận, cho nên không muốn cho ta chết phải không. Hai nước liên tiệp cưới trên. Người gặp của ta xấu nhan lúc mặt không đổi sắc, kiên định không đổi muốn cưới ta, này tất cả tất cả đều là bởi vì ngươi biết của ta thân phận phải hay không. Hoa sơ tuyết càng về sau nói càng đau, nàng cảm động, nàng hạnh phúc, nàng yêu thích, kỳ thật chung họ đo bất quá là một trận cho bịm, có lẽ hắn là có một chút thích của nàng, nhưng kia cũng là xây dựng tại của nàng thân phận trên, mà nàng muốn trước giờ không phải này loại tràn đầy tính toán yêu, nếu là có một chút không thuần túy kia nàng tình nguyện không cần. Hiên viên nguyệt nhìn nàng ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, sắc mặt càng phát mạch tích. Hắn cảm giác vào trong lòng nàng đau, trong lòng chẳng hề so nàng dễ chịu bao nhiêu, nóng vội mở miệng giải thích, tuyết nhì, kỳ thật không phải ngươi nghĩ như thế, ta thích ngươi, điểm này trước giờ đều là thực a. Ha ha, nàng còn sẽ tin tưởng nàng sao? Thích sao, có lẽ có một ít, nhưng như vậy không thuần túy, Tràn đầy mưu tính thích nàng còn sẽ muốn sao? Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi là khi nào biết của ta thân phận. Nàng thực hết sức hiếu kỳ rất hiếu kỳ, chẳng lẽ tại ban đầu gặp nhau hắn liền biết của nàng thân phận. Hiên viên nguyệt thật sâu hô hấp, chấn định lại, tuyết Nhi, là tại thất liên minh quốc tế nghị thi đấu luận võ trận trên, kia mộ Dung lam thất thải phượng đầu vòng tay, kỳ thật là ta mâu hậu thứ, kia thứ là linh tinh Vận, nhưng lại bị trong tay ngươi binh khí chế tạo xuống, cho nên lúc đó đợi ta khẳng định của ngươi thân phận. Ngươi chính là linh tức chủ tử, trước tuy rằng có phần hoài nghi, nhưng là ta chẳng hề có thể khẳng định. Hiên viên nguyệt thản thành mở miệng, hắn không muốn lại lừa nàng, kỳ thật hắn hiện tại, thật hối hận không có sớm sớm nói cho nàng, nếu như này tất cả hắn sớm điểm nói cho nàng liền sẽ không như vậy, nàng liền sẽ không như thế thương tâm buồn, thấy nàng thương tâm buồn, của hắn lòng càng đau, chỉ hy vọng tự mình thay thế nàng tới thừa nhận này tất cả, vì sao ông trời muốn như thế đối lại hắn. Đem hắn một chút sung sướng cũng muốn lấy đi đâu Hiên viên nguyệt đau đớn nghĩ Hắn chỉ hy vọng có cơ hội bù đắp nàng Tuyết nhi Kỳ thật ta là thực hết sức Hắn bội vàng mở miệng giải thích Nếu như không phải thích Dù cho nàng có linh tức đài thân phận Hắn cũng sẽ không cưới của nàng Tại sơn động thời điểm Hắn đại khái có thể tiêu diệt nàng Như vậy linh tức đài liền sẽ không làm trời hạ bất kỳ người sử dụng Nhưng hoa sơ tuyết giờ phút này trong lòng tràn đầy đau đớn Cũng rốt cuộc không muốn nghe một con chữ, nàng chỉ cảm thấy tự mình bị thương thật sự chết để, không nghĩ đến như vậy sớm hắn liền hoài nghi nàng, như vậy tính ra, hắn cùng nàng trong còn có cái gì chân tình thực lòng sở tại. Tất cả chẳng qua là dối gạt mình họ người cười nhạo thôi. Hoa sơ tuyết dối tay che lỗ thai, bén nhọn hướng về hiên viên nguyệt mệnh lệnh, ra đi, ta muốn an tĩnh, ta cần an tĩnh, không cần lại đến quấy giày ta, ta cũng không muốn thấy người. Tuyết nhi. Hiên viên nguyệt nghe của nàng nói, cả khuôn mặt đều trắng, lúc này yếu ớt chẳng hề so hoa sơ tuyết ít hơn nhiều, hắn rất nhanh phụ cận, nghĩ ôm nàng, tuyết nhi, ngươi nghe ta nói, tuyết nhi, ngươi đi a, ta không muốn lại thấy ngươi, ngươi tốt nhất đừng bước ta. Hoa sơ tuyết một thấy hiên viên tới gần, càng như điên dường như hét dầm lên giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tự mình liền như một vai hề dường như, nhậm chức người chơi bùa, còn luôn tự cho là đúng thông minh. Nguyên lai like người khác sớm đem tất cả tính toán ở trong tay, có thể thương người vĩnh viễn là tự mình thân nhất người. Ngoài cửa, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì hướng về vào tới, một nhìn nhà mình chủ tử cùng điên dường như, sớm bổ nhau qua, Hồng Loan một phen ôm hoa sơ tuyết, chủ tử, chủ tử ngươi như thế nào, ngươi đừng dọa nô tỉ nhóm. Hoa sơ tuyết tay dối ngón tay hiên viên nguyệt, cho hắn rời khỏi, ta không muốn thấy hắn, ta chỉ nghĩ an tĩnh. Hồng Loan nâng con mắt. Trong mắt là ít sắc bén, trầm giọng mở miệng, điện hạ vẫn ra đi đi, chủ tử hiện tại đã chịu không nổi kích thích, điện hạ sẽ không nghĩ bức điên nàng đi. Hiên viên nguyệt thân thể run lên, thanh tú rất mặt mũi trên bố trí tử khí trầm trầm, bước chân loảng trọng xoay người đi ra ngoài, giờ phút này hắn trước giờ không có qua bị thương, như một con tử bầu trời trên cao rơi xuống dưới tới chim rìu, đầy thân thấy được vết thương. Như ý cùng phủ thái tử tỷ nữ một nhìn điện hạ loại này vẻ mặt không nhịn được cả người đều lòng đau. Điện hạ cùng nương nương đến tụột cùng phát sinh cái gì chuyện? Rõ ràng trước rất hạnh phúc, rất nhanh vui mừng a, đến tụột cùng là phát sinh như thế nào sự tình a? Điện hạ. Hiên Viên Nguyệt thất hồn lạc phách, hình như vô chủ U Linh dường như hướng bách Hoa các bên ngoài đi đến, bất quá hắn lại là không có quên dặn dò như ý, thủ thái tử phi nương nương. Hắn thực hết sức sợ hãi, rất sợ hãi nàng rời khỏi, bởi vì hắn biết, nếu là nàng nghĩ đi, Không có người giữ lại được nàng. Tuyết nhi, ngàn bạn không cần như thế đối lại ta, ta đối của ngươi lòng trước giờ đều là thật lòng, ta chẳng hề là kia loại vì mục đích liền không từ bất cứ việc xấu nào người. Tuy rằng ta làm sai, ta phải sớm sớm nói cho ngươi cái này chuyện, cho nên ta đồng ý dùng quãng đời còn lại tất cả thời gian tới chuộc tự mình đã từng lừa gạt, chỉ cầu ngươi cho ta một cái như vậy cơ hội. Gian phòng trong Hồng Loan cùng Thanh Loan gặp hoa sơ tuyết yêu tư hơi chút bình phục một ít, mới trầm giọng mở miệng, chủ tử, đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện. Nàng thấy ra, Điện Hạ cũng là rất thương tâm, này một lúc, Hồng Loan cùng Thanh Loan thấy rất rõ ràng, Điện Hạ là chân tâm thật ý thích chủ tử, chỉ có chủ tử mới sẽ cho hắn vui vẻ, người khác là làm không được, đồng dạng, cũng chỉ có Điện Hạ mới sẽ cho chủ tử vui vẻ lên, bọn hắn lẫn nhau là thật lòng yêu nhau. Hiện tại đến tuột cùng phát sinh cái gì chuyện, tất nhiên là nạp Lan Du này tên hốn đảng làm ra chuyện, Hồng Loan hiện tại hận không được sách một thanh bảo kiếm tiến cung đi tìm nạp Lan Du. Tính toán sổ sách, chủ tử nhưng của hắn muội mội A, hắn vì sao muốn như thế tản nhẫn phá hoa y chủ tử hạnh phúc A. Hoa sơ tuyết thanh lãnh đau xót tiếng trầm rãi vang lên tới, Hồng Loan, ta nghĩ rời khỏi nơi này, hồi linh tức đài đi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hồi linh tức đài. Có lẽ nơi đó mới là nàng chữa thương địa phương. Hồng Loan không có nói chuyện, nhìn Thanh Loan, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng, "Chủ tử, nếu như ngươi đi, Thái tử điện hạ nhất định sẽ thương tâm." "Thương tâm? Có lẽ đi, nhưng tổng hội qua." Nàng biết hắn đối của nàng thích vẫn có một chút, chỉ là nàng không cần trộn lẫn bất kỳ âm mưu tính toán thích, đã từng tất cả liền cho là ông trời trêu đùa thôi, chúng sẽ tan thành mây khói. Khi thật hắn từ rất sớm trước liền biết ta là linh tức đài chủ tử, hắn gới ta cũng vậy bởi vì của ta thân phận đi. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra buồn dầu cười, hồng loan sắc mặt thay đổi, sau đó đầu tiên trực giác đó là hoài nghi là nạp lan du dở cho quỷ. Chủ tử, điện hạ sẽ không như thế đối đãi chủ tử, nhất định là nạp lan công tử dở cho quỷ. Thiên hạ này trong còn có ai so hắn càng thông minh vậy, ta là quên điểm này, tuy rằng trước kia luôn luôn hoài nghi. Vì sao hắn sẽ lần nữa trợ giúp ta, chú ý ta, cũng không dao động nguồn cưới ta, nguyên lai là bởi vì hắn đã sớm nhìn rõ tất cả, hơn nữa hắn đã thừa nhận cái này chuyện. Chủ tử Hồng Loan vừa nghe hoa sơ tuyết nói, không nhịn được vì chính mình đã chủ tử lòng đau, khó trách nàng sẽ như thế thương tâm tuyệt vọng, chủ tử là chân tâm thật ý thích thái tử điện hạ, mấy ngày nay tới nay, nàng hoàn toàn vùi đầu vào vân quốc trong, đem tự mình làm thành vân quốc một phần tử, trợ giúp điện hạ. Không nghĩ đến cuối cùng lại phát hiện này cái, đối của nàng đả kích thực sự rất lớn. Đi đem cửu nhi kêu đến, đợi lát nữa ta làm phép, chúng ta cùng nhau rời khỏi. Hiện tại của nàng quỷ tông thuật tu luyện được đã hết sức lợi hại, muốn rời khỏi này phủ thái tử là dễ như trở bàn tay sự tình, dù cho có như ý chặn cũng không hữu dụ. Hồng Loan không nói cái gì, dậy liền đi ra ngoài, ngoài cửa như ý một gặp nàng ra, nhanh chóng hỏi thăm, thái tử phi như thế nào. Ngươi hảo tốt ra nủi nàng. Như ý biết tất nhiên là thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương nháo đã xảy ra chuyện gì, cho nên hai người mới sẽ đều như thế thương tâm, đến tuột cùng là cái gì chuyện đâu. Hồng Loan gật đầu, sau đó phân phó như ý, đi đem kiểu nhi kêu đến, chủ tử nghi cùng kiểu nhi trò chuyện. Như ý không nghi có khác, cho rằng thái tử phi là bởi vì trong lòng nột ngạc, cho nên muốn cùng này người đệ đệ trò chuyện, liền phân phó phía sau một người nha hoàn. Đi, đem tiểu công tử mang tới đây. Vâng. Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh ra đi mang người, như ý lại dặn dò hưng loan, nhất định muốn khai đạo thái tử phi, mặc kệ thái tử điện hạ làm cái gì chuyện sai, mời thái tử phi nhất định muốn tha thứ điện hạ. Điện hạ không phải như vậy dễ dàng thích người, hắn là thật lòng thích thái tử phi, cái này các nàng lấy ra dưới đều thấy rất rõ ràng. Tiểu cửu nhi rất nhanh bị nha hoàn mang tới đây, vừa đi vào gian phòng thấy hoa sơ tuyết vẻ mặt liền giật cả mình, phi phác đến trước giường đi Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi như thế nào Đừng dọa cửu nhi a. Hắn rôi tay nắm hoa sơ tuyết tay Phát hiện của nàng tay lạnh buốt lạnh Cho hắn càng phát bất an cửu nhi, tỷ tỷ không có chuyện gì Hoa sơ tuyết thanh lanh cười lên Của nàng bộ dáng thật sự không như không có chuyện gì cửu nhi là cái rất thông minh hài tử Sao lại không biết Trực tiếp nhìn phía hồng loan Ngươi nói, là ai bắt nạt tỷ tỷ Hồng Loan nhìn chủ tử, không biết nói cái gì tốt. Hoa Sơ Tuyết đã mở miệng, Tiểu Nhi, chúng ta hồi linh tức đài được không?" Nàng như thế một nói, Tiểu Cửu Nhi liền biết bắt nạt tỷ tỷ người tất nhiên là thái tử điện hạ, nếu không Nhiên tỷ tỷ sẽ không muốn hồi linh tức đài, Này một lúc tới, nàng ở chỗ này rất vui vẻ, hắn là xem ở trong mắt, vốn hắn cũng rất cao hứng, không nghĩ tới bây giờ tỷ tỷ thế nhưng như thế buồn, Tiểu Cửu Nhi sắc mặt lạnh. "Tỷ tỷ phải hay không là hắn bắt nạt người, ta đi tìm hắn, giúp ngươi giao hơn hắn." Tiểu Cửu Nhi xoay người nghĩ ra đi, Hoa Sơ Tuyết giơ tay kéo hắn, "Đừng đi tìm hắn, tỷ tỷ nghĩ hồi linh tức đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ một người lưu lại?" Hoa Sơ Tuyết như thế một nói, Tiểu Cửu Nhi nhanh chóng gật đầu, "Tỷ tỷ ta cùng ngươi cùng nhau rời khỏi nơi này, hắn dám can đảm bắt nạt người, chúng ta vĩnh viễn không để ý đến hắn." Hoa Sơ Tuyết khẽ môi vẽ ra như có như không cười. Phiêu giật được hình như bay múa tơ liễu hư vô không rơi xuống. Chúng ta đi đi. Hoa sơ tuyết một khắc cũng không muốn ở lại ở chỗ này, cho nên rất nhanh vung lên tay ra hiệu hồng loan cùng thanh loan thủ ở trước cửa, không cho bất kỳ người vào tới. Nàng tự mình rất nhanh ngồi xếp bằng đến trên giường, sau đó ám đọc chú ngữ, một tiếng triệu hoán, tinh hồn giới trong màu trắng tiểu giấy người lên tiếng mà ra, mấy đạo tiểu giấy người, chậm rãi huyền hóa ra thân ảnh tới, theo mọi người vị trí ngồi. Hoa sơ tuyết cuối cùng nhìn lướt qua điều này làm cho tự mình vui vẻ khoái lạc. Địa phương, lòng một cứng trầm giọng mở miệng, đi. Mấy đạo thân ảnh hóa làm bóng đen, lắp mình từ cửa sổ ra đi. Lúc này màn đêm dưới căn bản liền không có một chút bóng dáng. Hoa sơ tuyết này một chiêu quỷ tông thuật, chính là mượn hoa rời hồn. Phòng bên trong tiểu giấy người biến ảo thành các nàng bộ dáng. Các nàng có thể mượn cơ hội rời khỏi, không chỉ như thế. Mượn hoa rời hồn trong ngoại nhân là nhìn không đến các nàng thân ảnh, cho nên dù cho hiên viên nguyệt mệnh người thủ tại chăm rằm các bốn phía, cũng là ngăn không được các nàng. Hoa sơ tuyết kéo tiểu kiểu nhi, mang hồng loan cùng thanh loan nhị tì một đường ra phủ thái tử, thẳng đến cửa thành mà đi. Đi lần này đầy đủ dùng một canh giờ, đến an lăng cửa thành trước không xa địa phương, cửa thành khép kín, hoa sơ tuyết không muốn kinh động thủ thành cửa kia chút binh lính. Liền lĩnh nhị tỷ từ cửa thành nghiêng đầu thi triển khinh công ra đi. Phủ thái tử trong. Như ý nghe phòng bên trong tốt lâu không có động tĩnh kỳ lạ nghe nghe, như trước một chút động tĩnh đều không có, không nhịn được hoảng hốt, lắc mình liền vọt vào gian phòng. Phòng bên trong một người bóng người cũng không có, lúc trước nàng rõ ràng thấy cửa sổ chiếu phim mấy đạo thân ảnh, vì sao này ngắn ngủn công sức lại một người ảnh cũng không có. Như ý ra đi, chiếu ninh chỉnh tới đây hỏi thăm. Cũng đều nói không thấy Thái tử Phi nương nương thân ảnh. Này dưới tất cả người đều cứng đờ, này ra sao mới tốt, nếu như Điện Hạ biết Thái tử Phi nương nương không gặp, chỉ sợ muốn điên. Nhưng này chuyện không thể không bẩm báo cho Thái tử Điện Hạ, cho nên như ý đành phải cứng đầu, vào phủ Thái tử Thư Phòng, bẩm báo Thái tử Phi rời khỏi sự tình. Hiên viên Nguyệt Thương như vậy một người, quanh thân cao ngạo thanh tuyệt, kia giống như Mỹ Ngọc Mặt mũi quàng lên một tầng không tuyệt đối. Con ngươi càng là nổi lên điểm điểm thanh quang, cả ngươi không phục chức tà mị biếng nhác, còn lại là mang lánh ngạo ham lạnh lẽo. thư phòng bên trong, tràn lạnh hơi lạnh tấu xương, hắn ruôi thẳng cánh tay, bò trong tay một bầu rượu, tự rót uống một mình. Các ngươi đều lui ra đi đi. Họ âm như sơn cốc trong bị thương cô lang, dư âm bi thương thiết, tiếng tốt giả chua xót nhịn không được rơi lệ. Như ý nghẹn ngào mở miệng, điện hạ, đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện. Thái tử phi nương nương mới sẽ như thế thương tâm. Lúc trước thái tử phi thương tâm cũng không phải giả, là chân chân thật thật tồn tại. Hiện tại điện hạ cũng là như vậy thương tâm, thuyết minh giữa bọn họ phát sinh hiểu lầm, đến tột cùng là như thế nào sự tình đâu. Như ý phán đoán, hiên viên nguyệt cũng đã uống một mồm to rượu, lãnh nhược băng xương tiếng vang lên tới. Đều ra đi đi, cho một mình ta yên lặng một chút. Như ý ninh trình bọn người rời khỏi đi, sau đó như ý mệnh một thủ hạ. Lập tức đi mời Đỗ Đại Nhân tới đây. Đỗ Kinh Hồng chính là Phủ Thái Tử Thị Vệ trưởng, ngoài đang trực, giống như thời gian không tại Phủ Thái Tử Trong, ngày hôm nay không phải hắn đang trực, cho nên hắn chẳng hề tại Phủ Thái Tử Trong, Điện Hạ cùng Thái Tử Phi phát sinh như vậy sự tình, hắn còn không biết, cho nên mời hắn tới đây cùng cùng Điện Hạ mới tốt. Một danh thủ dưới lĩnh mệnh, thẳng đến Đỗ Phủ mà đi. Gian phòng trong, hiên viên nguyệt một người uống rượu, một bên nghĩ một bên cười con ngươi tăng dã hiếm thấy điên cuồng. Rất nhanh Đô Kinh Hồng tới đây, đi vào hỏi tham điện hạ đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện, bọn hắn cái này người tuy rằng biết điện hạ cùng thái tử phi nương nương náo lên, nhưng lại không biết đến tột cùng phát sinh như thế nào sự tình, bất quá hiên viên nguyệt căn bản liền không chú ý bất kỳ người, ngay cả Đỗ Kinh Hồng đều đuổi đi ra, cuối cùng mọi người chỉ có thể thủ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng nghe phòng bên trong người lại là cười lại là phát điên. Lúc này hoa sơ tuyết đã rời khỏi An Lang Thành, một đường thi triển khinh công hồi linh tức này các nàng quyết định đến lĩnh gần chấn nhỏ tử trên mua một chiếc xe ngựa, hiện tại chỉ có thể đi trước. Ngay gần sáng, còn chưa sáng lúc, tiểu cửu nhi bỗng nhiên không đi, hắn dừng bước, sắc mặt có phần âm nào, ngày xưa thanh âm non nớt trầm trọng lên. tỷ tỷ điện hạ giống như xảy ra chuyện. xảy ra chuyện, mọi người đồng thời cả kinh, chính là hoa sơ tuyết sắc mặt cũng trắng nhận tuy rằng nàng cáo giận hiên viên nhưng lại không hy vọng hắn sẻ ra chuyện cho nên tiểu cửu nhi một nói nàng liền rất nhanh dừng lại tinh tâm cảm ứng không khí trong dao động rất nhanh sắc mặt thay đổi không sai hiên viên sẻ ra chuyện tiểu cửu là âm linh cho nên núi quỷ sai hơi thở cảm ứng được so người khác nhanh hoa sơ tuyết thân là linh tức đài chủ tử tự nhiên cũng có thể cảm ứng quỷ sai quỷ linh hơi thở còn có nàng cùng hiên viên có ý linh cảm đáp Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tự mình trong lòng đau được nhanh hết hơi, cả người đều bị lôi điện đánh chúng giống như chết lặng. nàng không thể nghĩ không thể suy nghĩ, trên trực giác xoay người liền hướng an lăng thành bên trong chạy đi. Hồng loan cùng thanh loan kéo tiểu kiểu nhi, theo sát phía sau nàng, mọi người một đường hướng an lăng phủ thái tử chạy đi. Rốt cục tại ngày hơi hơi sáng thời điểm, lại trở về phủ thái tử, bằng cảm ứng thẳng đến phủ thái tử thư phòng. Thư phòng bên trong. Lúc này mấy đạo thân ảnh quỷ trên mặt đất, mỗi người sắc mặt kinh sợ, đố kinh hồng càng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, kêu lên, điện hạ, điện hạ. Tốt mấy người khóc ra tiếng, điện hạ, điện hạ. Không nghĩ đến đêm qua điện hạ thế nhưng xảy ra chuyện, nếu không phải hắn thương tâm tuyệt vọng, lại có gì người thương được của hắn thân A. Nhưng nhưng tại tối hôm qua ra chuyện, đến tột cùng là cái gì người như thế nhanh chóng A. Ngoài cửa, hoa sơ tuyết lắc mình hướng về vào tới. Một phen đẩy ra hai bên đỗ kinh hồng thân thể, nhắm thẳng trước bàn sách xuống lên, lúc này hiên viên nguyệt an tĩnh được hình như ngủ, của hắn thanh tú dung như trước hoàn mỹ, chẳng qua an tĩnh được qua phần, ngay cả hơi thở đều không có. Hoa sơ tuyết tuy rằng tức giận hắn lừa gạt tự mình, nhưng chẳng hề hy vọng hắn xảy ra chuyện A, giờ phút này thấy, liền nghĩ đến cùng hắn gặp nhau đủ loại, nhịn không được rơi lệ, rất nhanh khẽ vươn tay thăm dò của hắn hơi thở, quả nhiên một chút đều không có. Nàng chỉ cảm thấy tay bị thiêu nóng một chút dường như, giúp trở về, sau đó kêu lên, "Hiên Viên, Hiên Viên, ngươi tỉnh tỉnh a." Sau lưng nàng tiểu Cửu Nhi đồng dạng khó chịu, cẩn thận nhắc nhở Hoa Sơ Tuyết, "Tỷ tỷ, hắn chết." "Không, hắn sẽ không chết." Hoa Sơ Tuyết nói xong, nước mắt đại khỏa rơi xuống, đau lòng được nói không ra lời, rất nhanh ngẩng đầu nhìn phía một bên đố kinh hồng, cho dù hắn thực cóng say, Chẳng lẽ như vậy chút người cũng bảo hộ không được hắn sao? Vì sao các ngươi đều không có bảo hộ tốt hắn? Như y đám người cuối cùng từ bi thống trong phục hồi tinh thần lại, bất quá trong lòng bao nhiêu vẫn đoán hận Thái tử Phi, nếu không phải Thái tử Phi giận dữ rời khỏi, điện hạ liền sẽ không xảy ra chuyện, trừ Phi hắn tự mình sơ ý, nếu không không người có thể thương được hắn. Bất quá điện hạ cùng Thái tử Phi trong đến tuột cùng phát sinh cái gì chuyện, bọn hắn lại không biết, Cho nên như ý như trước cùng cung kính mở miệng, hồi thái tử phi nương nương nói, lúc trước thái tử phi nương nương rời khỏi, điện hạ rất thương tâm, cho nên một người trong thư phòng uống rượu, nô tỳ đám người liền ở bên ngoài chờ đợi, điện hạ không cho phép bất kỳ người vào tới, cho nên nô tỳ nhóm cũng không có biện pháp, ước chừng một lúc lâu sau, đồng nhiên có người xông vào phủ thái tử. Kinh động phủ thái tử trong người, bởi vậy đố đại nhân mang người đi điều tra. Nô tỳ cùng Ninh đại nhân như trước thủ tại này thư phòng bên ngoài, ai biết đợi một hồi chúng ta không nghe đến điện hạ động tĩnh, lại vào tới thời điểm điện hạ lại bị người hạ độc. Hạ độc. Hoa sơ tuyết rất nhanh nhìn phía Huyên Viên Nguyệt mặt mũi, cũng không có thấy trên mặt hắn có chúng độc vết tích. Đỗ Kinh Hồng tự nhiên biết của nàng ý tứ, rất nhanh mở miệng tiếp như ý nói, như ý cùng Ninh chỉnh đám người vào tới điều tra, một nhìn điện hạ thế nhưng không khí, cho nên dọa khóc. Thuộc hạ vừa nghe liền biết trong địch nhân kế điều hổ ly sơn, nhanh chóng trở về, một vào này thư phòng liền nghe đến trong không khí có một loại kỳ lạ hương vị, này loại hương vị phải là trong truyền thuyết rời khỏi hồn bờ dạ mạ hương, đây là một loại nhưng cho người bất chi bất giác từ trần độc dược, tan vào Không khí trong, hoa sơ tuyết nghe đều không nghe nói qua như vậy độc dược danh tự, nhưng thấy hiên viên nguyệt an tĩnh ngủ ở chỗ ấy, hơn nữa lúc trước quỷ linh hơi thở tới qua. Cho nên nàng biết hiên viên là thực chết, tưởng tượng đến này cái, nàng rốt cuộc ngừng không được ngược vướng mắc đau. Này bờ dạ mạ hương đến tuột cùng là lai lịch gì? Lời đồn là nghiêu quốc hoàng đế nạp lan cô đỉnh chế tạo, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nghiêu quốc rất đã sớm diệt vong. Đỗ Kinh Hồng trầm trọng mở miệng, sau đó nhìn phía hiên viên nguyệt, trong mắt liền quảng lên lệ quang, thái tử điện hạ xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? còn không có tiếng cung bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đấy. Điện hạ như vậy dòng phượng trong người, đam hưu túc trí người, thế nhưng như thế lạng yên không một tiếng động bị người mưu thôi, cho nên thân là đế hoàng giả, tuyệt đối không thể hữu tình, thái tử phi đó là điện hạ chỗ yếu, cho nên hắn mới sẽ dễ dàng liền nhận lấy đả kích, mới sẽ cho địch nhân được tay. Hoa sơ tuyết nghe đô kinh hùng nói, một khuôn mặt đã sớm xanh, con ngươi càng là như sói con ngươi giống như, hung hăng nắm chặt tay. Nạp Lang dù, nếu như hôm nay Hiên Viên thực sự ra chuyện, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi." Trong lòng nàng niệm xong, rất nhanh duỗi tay đi đỡ Hiên Viên Nguyệt, "Đi, hiện tại dẫn hắn hồi Linh Tức Đài, ta sẽ cứu hắn một mệnh." Linh Tức Đài. Phòng bên trong mấy người đồng thời sửng sốt, sau đó nhìn phía Đỗ Kinh Hồng, Đỗ Kinh Hồng vừa nghe Thái tử Phi nói, không nhịn được kích động lên, chẳng lẽ Thái tử Phi có biện pháp cứu Điện hạ? Hắn lại là quên Thái tử Phi chính là linh tức đài chủ tử, Thái tử Phi, điện hạ phải hay không là sẽ không có chuyện. Ta sẽ không cho hắn có chuyện. Tuy rằng nàng cáo giận hắn lừa gạt hắn, cũng không có nghĩ qua tha thứ hắn, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không cho người thương hắn, nhất là nạp lan du này tên hỗn đảng. Hiện tại chúng ta cùng nhau hồi linh tức đài, các ngươi thủ hộ của hắn thân thể, ta sẽ mở ra linh tức đài bên trong thiên đăng, đi trước địa phủ đi một chuyến đem của hắn linh hồn mang về tới. vừa nghe thái tử phi nói, đỗ kinh hồng đáng người tờ giờ mở on linh mệnh. vâng, nương nương. hoa sơ tuyết phía sau hồng loan không khỏi có phần lo lắng. không sai, linh tước trên đài có một chiếc thiên đăng, nhưng nối thẳng địa phủ, nhưng chủ tử như thế làm, nhưng ga nhờ rất lớn nguy hiểm. một tới đi trước địa phủ chưa hẳn có thể đem điện hạ linh hồn đòi lại tới. thứ hai nếu như mở thiên đăng. Linh tước đài bên trong tất cả cơ quan nhất định phải đóng kín, khắp núi yên lạng, nếu như khởi động cơ quan, thiên năng liền sẽ dập tắt. như vậy chủ tử liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về, này loại. Thời điểm linh tước đài nhưng nhất nguy hiểm, nếu như bị người thừa cơ sông vào linh tước đài, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nhìn chủ tử đầy mặt đoạn tuyệt, Hồng Loan tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hoa sơ tuyết lập tức mệnh lệnh đố kinh hồng cùng ninh trình như ý mấy người đem Hiên Viên Nguyệt mang đi ra ngoài. Đêm qua phát sinh sự tình, chỉ có bọn hắn mấy cái biết. Phủ Thái Tử nơi khác người cũng không biết phát sinh cái gì chuyện, cho nên Đỗ Kinh Hồng cho cắt tưởng phấn xe ngựa qua thư phòng tới, đem Hiên Viên Nguyệt thân thể rời lên xe ngựa, Hoa Sơ Tuyết theo sát phía sau lên xe ngựa. Đỗ Kinh Hồng chọn lựa mấy tên biết nội tình thị vệ đi theo, khác người tất cả giữ lại tại Phủ Thái Tử, nhất định không cần tiết lộ Thái Tử Điện hạ sự tình. Đỗ Kinh Hồng Ninh Trình đám người lập tức rời khỏi Phủ Thái Tử, một đường ra An Lăng, đi trước Linh Tức Đài mà đi. Linh Tước Đài xa rời khỏi Vân Quốc, tại Lan Quốc Cảnh Nội, cho nên xe ngựa ngựa không dừng vó chạy, một đường đi trước Linh Tức Đài. Lúc này thời tiết đã gần kề gần đầu hạ, vốn cho rằng phòng hiên Viên nguyệt thân thể hư hỏng, hoa sơ tuyết đem trên người một viên Linh Đan bỏ vào trong miệng hắn, gồm long hồn treo tại trên thân Hán. Linh Đan chính là bà bà đưa cho của nàng nhưng hộ thể. Long hồn càng là có linh khí thứ, có này hai dạng đồ vật tại trên thân hắn, có thể bảo đảm chắc chắn hắn vô sự, chỉ cần đến linh tức này, liền sẽ không có chuyện. Xe ngựa trong, Hoa Sơ Tuyết nhìn không hề động tĩnh Hiên Viên Nguyệt, nghĩ đến ngày xưa tất cả, nước mắt lần nữa tràn ra tới, của nàng lòng đau quá, hận không phải chết cái kia người là nàng tự mình, vì sao sẽ như vậy? Nạp Lan Du ta sớm muộn sẽ trở về phạt ngươi, ngươi chờ ta đợi. Nàng hung hăng phát thệ, vươn tay nắm hiên viên tay, lạnh buốt không có hơi thở, ngày xưa đối nàng cười người, rốt cuộc sẽ không cười, rốt cuộc sẽ không chiếm lấy nàng. Vì sao giữa bọn họ sẽ phát sinh như vậy sự tình a, chẳng những là hiên viên lừa nàng, chính là nàng tự mình cũng lừa hắn, như vậy hai người lại ra sao trường trường cựu cựu vậy, hiên viên, có lẽ chúng ta cuối cùng hữu duyên vô phận, hoa sơ tuyết rơi lệ. Xe ngựa ngày đêm đi gấp, Ngũ Thiên Hậu cuối cùng trở lại linh tức này. Còn Sơn Liên miên ầm con ngươi dây núi, một mắt nhìn lại, mãn nhãn xanh đen, căn bản không biết linh tức đài tại địa phương nào, hoa sơ tuyết mệnh đỗ kinh hồng đáng người đem hiên viên nguyệt ôm xuống xe ngựa, sau đó ra lệnh cho bọn họ đem hiên viên nguyệt để ở một ngọn núi dưới lưng trúc trong phòng, đó là thường ngày trực đêm thủ hạ cư ở. Các ngươi mấy cái nhất định muốn bảo vệ cho hắn, nếu không của hắn linh hồn trở về, nhục thể hư hỏng cũng là chẳng có ích gì. Vâng thuộc hạ nhất định sẽ thủ hộ tốt chủ tử. Lúc trước không làm tròn bổn phận tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, đô kinh hồng đám người tờ dịch giờ môn gật đầu. Hoa sơ tuyết trên sơn, lập tức triệu tập linh tức đài ngũ đại hộ pháp, kể cả đại quản gia tiểu đông tà, hai quản gia tiểu thái đám người thương lượng mở thiên đăng sự tình. Mọi người không nghĩ đến chủ tử vừa về đến thế nhưng nghĩ thông suốt thiên đăng, này mở thiên đăng nhưng rất nguy hiểm sự tình. Tiểu đông tà thân là nữ tử. Tự nhiên biết chủ tử tại sao lại như thế làm, chính là nàng chỉ sợ cũng phải lựa chọn như thế làm, cho nên không dao động đồng ý mở thiên đăng. Còn lại người gặp hắn đồng ý, cũng đều nhất chi đồng ý mở thiên đăng, nhưng mở thiên đăng, nhất định phải có quỷ hồn dẫn nói, này trong chốc lát nơi nào tới quỷ hồn dẫn nói, nếu không thiên đăng không biết hướng đâu cái phương hướng chiếu, nếu như chiếu đến mị si giới, chủ tử nhưng liền không về được. Mọi người chính thương lượng này kiện sự tình. Tiểu Cửu Nhi từ bên ngoài lắc mình chui đi vào, rất nhanh mở miệng, "Tỷ tỷ, ta đồng ý cho ngươi dẫn nói, đi trước địa phủ." Mọi người tất cả nhìn hắn, bởi vì tên giá hỏa này luôn luôn tới nay nhưng không muốn đầu thai, lúc này thế nhưng đồng ý đi trước địa phủ, muốn biết hắn nếu là đi trước địa phủ nói, tất nhiên không về được. Hoa Sơ Tuyết luôn biết Cửu Nhi tâm tư, nơi nào đồng ý cho hắn cho tự mình dẫn nói. "Cửu Nhi, tỷ tỷ lại nghĩ biện pháp." Việc này không nên chậm trễ, tỷ tỷ, ta biết địa phủ vị trí, hắn lúc trước làm như âm linh, tại tam giới du dãng, tuy rằng không dám tới gần địa phủ, nhưng lại biết địa phủ vị trí. Tiểu Cửu Nhi nói xong, không đợi người khác mở miệng ngăn cản, hắn liền cưỡng ép dây thoát tự mình nucle thể, lộ ra ra linh hồn tới. Hắn cười tít mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết, tiến đến của nàng phụ cận, ngọt ngào mở miệng, "Tỷ tỷ, ta dẫn ngươi vào địa phủ." Cửu Nhi Hoa Sơ Tuyết nói không ra lời, giơ tay ôm chặt hắn, "Nhưng tỷ tỷ không lỡ ngươi a, ta sẽ trở về, về sau vĩnh viễn cũng không rời khỏi ngươi." Tiểu Cửu nhi mắt ngắm đến Hoa Sơ Tuyết bụng, này một lần hắn lại trở về, Vĩnh Viễn cùng tại tỷ tỷ bên cạnh, sẽ không lại rời khỏi, về sau ai lại bắt nạt nàng, hắn tuyệt đối sẽ không đối người kia khách khí. Hoa Sơ Tuyết chẳng hề biết Tiểu Cửu nói trong ý tứ, trong lòng chính khó chịu, phía sau Tiểu Đồng Tả nhanh chóng mở miệng, "Chủ tử, đã cửu nhi đồng ý dẫn đường, vẫn mau chóng mở khải thiên đèn đi. Hiện tại chính là buổi tối, kia vân thái tử linh hồn ly thể thời gian quá dài, nếu là địa phủ cho hắn một lần nữa đầu thai nhưng liền phiền thoái. Tiểu đông tàn nói rơi xuống, hoa sơ tuyết nóng nổi lên, vươn tay nắm chặt tiểu cửu tay, cửu nhi, chúng ta đi. Hai người chợt lóe thân ra gian phòng, nhảy lên linh tước đài, đài cao mấy chú tước, cùng sở hữu mười tầng, ở vào đỉnh núi trong. Dấu ẩn tại thanh thơm nồng, cây cối trong đài đỉnh trong điêu khắc một con quỷ thủ, quỷ thủ trong cử đó là thiên đăng, chỉ cần mở ra đèn này liền có thể đi thông địa phủ. Linh dự đài phía trước là một tọa nước đài, nước đài cao 10m tả hữu, cùng ba tứ tầng, là đặc biệt dùng tới phụng dưỡng linh tước, cho nên nước đài chính trong sinh động như sáng điêu khắc một. Con dương cánh bay cao linh tước, mỗi ngày có chuyên gia dùng nước đài trong thiên địa nhất tinh khiết nước rửa linh tước mắt, khiến cho nó tràn đầy linh khí. Về phần linh tức đài phía sau là một tọa ngủ đêm đài, chính là linh tức đài tất cả người cư ở địa phương. Hoa sơ tuyết lĩnh tiểu cửu nhi, lắc mình hướng linh tức trên đài nhảy tới, nàng nhất định phải tiến vào đệ 10 tầng, mới có thể mượn thiên đăng ánh sáng thoát mấu chốt. Tiểu đông tả cùng kiều thái hai người cho nàng hộ pháp, thủ hộ tại cạnh nàng, không thể cho người thường của nàng nục thể. Về phần hồng loan cùng thanh loan, còn có linh tức đài trong người bảo vệ. Tất cả đều bị bọn hắn sắp xếp thủ tại linh tức đài bốn phía. Tiểu đông tả mắt thấy hoa sơ tuyết nhập định, tất cả chuẩn bị tốt, lập tức hướng về bên người tiểu thái mở miệng, tắt máy quan, mở thiên đăng. Vâng. Tiểu thái linh mệnh, tiến lên tắt cơ quan, sau đó khởi động thiên đăng, chỉ thấy thiên đăng u u mui xanh, xuyên qua linh tức trên đài phương một sợi hình tứ phương động, chiếu vào hoa sơ tuyết trên người. Hoa sơ tuyết cả người lâm vào suy nghĩ, sau đó linh hồn xuất hiếu. Lập tức kéo tiểu cửu nhi tay, càng linh tức đài, phía trước thiên đăng chiếu dọi một sợi u quang, luôn thông hướng phương xa. Tiểu đông tả tiếng ở hậu phương vang lên tới, chủ tử, ngươi cần phải nhanh đi mau trở về a. Hoa sơ tuyết không có trở về, nàng biết tiểu đông tả lo lắng, hiện tại linh tức đài bên trong tất cả cơ quan tất cả đóng kín, chỉ có liên quan khép cơ quan mới có thể mở ra thiên đăng, nếu như là lúc này có người xuống tới, nhưng liền nguy hiểm. Cho nên nàng muốn tốc đứng giải quyết nhanh, trong lòng nghĩ, nắm tiểu kiểu nhi tay, kiểu nhi, đi.